giờ ăn chưa? Trần Nhạc Nhung đã sớm tìm được một chỗ tốt, nhìn thấy chị Yến đang xoa đầu đi vào, cô lập tức vẫy tay. "Chị Yến, em giúp chị tìm được một chỗ ngồi ăn cơm rồi này." Ô, oh. Yến đáp lại một tiếng, vẻ mặt bơ phờ đi tới bên cạnh Trần Nhạc Nhung, lại xoa xoa cái đầu sưng và cái cổ đau nhức. "Có lẽ tối hôm qua ngủ bị xái cổ rồi, ngày hôm qua không chỉ có cổ bị đau nhức mà đầu cũng choáng váng." "Làm gì có chuyện ngủ bị xái cổ chứ?" rõ ràng chính là bị người khác hạ thuốc mê chỗ đó vẫn còn tác dụng của thuốc cho nên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo trần nhạc nhung biết rõ tình huống nhưng cô không thể nói ra cô chỉ có thể chu đáo chuẩn bị thuốc giải cho yến chị yến chị uống canh trước đi uống cho ấm cơ thể như vậy sẽ đỡ hơn rất nhiều yến cũng không khách khí nhận bắt canh uống một hớp lớn nước nóng chảy vào bụng trong ngáy mắt nhiệt độ lan truyền khắp toàn thân yến thở dài Hũ sớm nhỏ, có em ở đây thật tốt. Chị sống chung với đại tráng tiến mấy năm rồi, vẫn chưa nhìn thấy hai người bọn họ chú đáo như vậy. Ai đang nói xấu chúng tôi đấy? Đại tráng bưng hộp cơm ngồi đối diện với các cô. Hũ sớm nhỏ, em tuyệt đối đừng nghe Yến nói lung tung. Thật ra anh rất săn sóc. Anh nói cho em biết, nếu người nào làm bạn gái của anh, anh chắc chắn sẽ chăm sóc cô ấy rất tỉ mỉ. Cậu săn sóc thì như thế nào? sản sóc của cậu có thể thu hút sự chú ý của hũ dấm nhỏ chúng ta sao tôi nói cho cậu biết hũ dấm nhỏ của chúng ta sớm đã có người mình thích rồi yến không chút lưu tình cắt đứt bệ đài của đại tráng sao có thể chứ đại tráng không muốn tin hũ dấm nhỏ đã có người mình thích thế nhưng ngẫm nghĩ lại cô ấy là một cô gái xuất sắc như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi cô ấy cô ấy có thể vừa ý với một người trong số đó cũng không phải là không thể Bộ dạng của cậu ngay cả tôi cũng không thích Vậy mà cậu còn muốn hũ giấm nhỏ của chúng ta thích cậu Tiến bưng hộp cơm ngồi xuống Gia nhập vào chiến đội làm tổn thương đại tráng Tiến, cậu nên chú ý cách dùng từ của cậu Nếu không thì đường trách tôi không khắc khí Đại tráng hung hăng trừng mắt nhìn Tiến Tôi chính là muốn nói với cậu như vậy Có bản lĩnh thì cậu tới đây cắn tôi đi Có lẽ Tiến coi đại tráng là một quân tử Quân tử dùng miệng không dùng tay trần nhạc nhung đang ăn cơm nghe bọn họ nói anh một câu tôi một câu anh làm tổn thương cũng làm tổn thương anh nhưng trong đầu cô chỉ nghĩ đến anh liệt của cô tối hôm qua hai người bọn họ đã nói rõ những chuyện nên nói anh liệt cũng dùng bộ mặt thật của mình để gặp cô như vậy thì cho dù con đường phía trước có gập ghềnh như thế nào bố cũng sẽ tin không có chuyện gì có thể chia cắt được bọn họ nữa lúc nghĩ đến anh liệt khóe miệng của trần nhạc nhung không tự chủ được hơi nhếch lên cong lên một đường cong rất đẹp hũ sấm nhỏ ngay cả em cũng cười anh sao những người khác nói anh cóc mà đòi ăn thịt thiên nga thì thôi đi bây giờ trần nhạc nhung còn đang cười trộm anh trong lòng đại tráng không thể nén giận được hả trần nhạc nhung hơi sửng sốt sau đó lập tức hiểu rõ đại tráng đang nói gì mỉm cười nói đại tráng lúc nãy chị yến đã nói rất rõ ràng rồi Tôi đã có người mình thích. Con người của tôi vẫn luôn một lòng đã nhận định người đó chính là chuyện cả đời mình. Vì vậy ngoại trừ anh ấy, tôi thật sự không cho rằng người khác có đủ tư cách theo đuổi tôi. Không phải người khác không tốt, mà trong lòng tôi anh ấy thật sự quá ưu tú. Từ nhỏ Trần Nhạc Nhung đã là một đứa bé rất có chủ kiến, chuyện cô đã nhận định sẽ rất khó để thay đổi. Sau khi cô nhận định là anh Liệt, trong đầu chị nghĩ đến một mình anh. Trái tim cô rất nhỏ Nhỏ đến mức Trong thế giới tình yêu chỉ chứa một người như vậy Đại trắng tỏ vẻ không phục Hũ sớm nhỏ Bây giờ em vẫn còn nhỏ Đợi sau này khi em gặp những người con trai ưu tú hơn Em đừng có hối hận đấy Người con trai ưu tú hơn Trần Nhạc Nhung mí môi khẽ cười Phóng tầm mắt nhìn xa xa Trong nước à Còn ai có thể ưu tú hơn Ngài Tổng thống của bọn họ chứ Ngược lại trong lòng cô không hề có ai Có phải em cảm thấy anh nói rất đúng không Đại tráng hơi đắc ý nói Hũ sớm nhỏ nhân lúc còn trẻ em nên yêu đương một vài lần Đừng để sau này già rồi phải hối hận Đại tráng Tôi không đồng ý những lời này của cậu Yến ngắt lời nói Đàn ông mấy cậu muốn quen nhiều bạn gái Nói trắng ra các cậu Chính là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới Điện thoại đặt trong túi trần nhạc nhung rung lên hai lần Cắt đứt cuộc thỏa lận của bọn họ Cô mỉm cười xin lỗi Thật xin lỗi, em đi ra ngoài nghe điện thoại. Điện thoại vẫn gọi tới như thường lệ, báo cáo những chuyện có liên quan đến Tưởng Linh Nhi. Sau khi nghe xong một lúc lâu, Trần Nhược Nhung vẫn chưa thể bình tĩnh được, trái tim cô bị bóp chặt, từng làn sóng đau đớn cứ ập tới. Cũng không phải chuyện của Tưởng Linh Nhi khiếp sợ như thế nào, mà là chuyện của Tưởng Linh Nhi có liên quan đến vụ án đẫm máu xảy ra vào một năm trước ở nước A. Trong vụ án đẫm máu một năm trước người chết chính là người có quyền lực cao nhất trong cơ cấu nước a lúc đó đã chấn động toàn bộ tập đoàn trung tâm của nước a bởi vì chuyện này có liên quan đến mấy tập đoàn nắm giữ quyền lực lớn nhất của nước a cho nên đã bị phong tỏa tin tức bởi vậy cho dù là trần nhạc nhung đã điều tra rất nhiều chuyện có liên quan đến nước a cũng điều tra rất nhiều chuyện có liên quan đến quyền nam dương thế nhưng đối với chuyện này cô chưa bao giờ nghe thấy nếu như cô biết thì tất cả người dân trong nước đều biết chuyện này. Những năm gần đây, quyền Nam Dương từng bước leo lên vị trí tổng thống này. Con đường này có biết bao nhiêu nguy hiểm, cô hoàn toàn không hề hay biết. Cô cũng nghĩ tới con đường này sẽ không hề dễ dàng, thế nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy. Là sao cô quá khinh thường cuộc đấu tranh chính trị. Một năm trước, cũng xảy ra một vụ án đẫm máu, còn có một âm mưu với kế hoạch giết người chấn động trời đất. ngày hôm đó khi tổng thống nước A cùng phu nhân và một số quan chức cấp cao quan trọng cùng nhau tham gia một hội nghị sau khi hội nghị kết thúc bọn họ bị ngăn cản bởi một nhân viên bảo vệ đột nhiên xông tới bọn họ còn chưa kịp nói gì đã bị chúng đạn mà chết lúc đó phu nhân của tổng thống nước A chính là mẹ của quyền Nam Dương bị một phát súng bắn vào tim chết tại chỗ lúc quyền Nam Dương nhận được tin tức Mẹ của anh chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng Bà muốn nói điều gì với anh Thế nhưng đã không còn sức để nói ra tiếng Anh ôm mẹ của mình Chờ mắt nhìn mẹ mình co giật mấy lần Trong ngực mình Rồi chút hơi thở cuối cùng chết không nhắm mắt Cũng vào ngày hôm đó Nhà họ Long Một thế gia nổi tiếng Vẫn luôn ra sức ủng hộ quyền Nam Dương Bị tiêu diệt Long Duy, cậu chủ nhà họ Long Người anh em tốt nhất của quyền Nam Dương Sống chết không rõ Trong vòng một ngày Quỷ Nam Dương vừa mất mẹ Vừa mất đi người bạn tốt nhất của mình Cũng mất đi người ủng hộ đắc lực nhất Để ủng hộ anh leo lên ghế tổng thống Trong vòng một ngày Anh đã mất đi rất nhiều thứ Chỉ nghĩ như vậy Tim của Trần Nhạc Nhung đã đau như cắt Huống hồ anh Liệt Lại thật sự trải qua tất cả Chẳng trách anh Liệt Vẫn luôn không muốn quen biết cô một cách thoải mái Chẳng trách anh Liệt Vẫn luôn muốn nói lại thôi Chẳng trách anh Liệt vẫn luôn đổi sang một thân phận khác khi gặp cô. Không phải anh Liệt không coi trọng cô, mà là anh Liệt quá coi trọng cô. Chắc chắn là do anh sợ chuyện của một năm trước sẽ tái diễn một lần nữa. Anh đã mất đi mẹ của mình, mất đi người anh em tốt nhất của mình, nhất định là anh cũng sợ mất cô. Lúc đó, đối với anh Liệt mà nói, anh đã mất đi những người quan trọng như vậy. không có một ai ở bên cạnh anh trò chuyện, có lẽ những ngày đó anh đã chịu rất nhiều khó khăn. Nghĩ đến những việc này, Trần Nhạc Nhung thực sự rất hận bản thân, tại sao không sớm đi tìm anh Liệt? Nếu tại thời điểm đó, nếu cô tìm thấy anh Liệt, vậy thì anh sẽ không cô đơn nữa rồi, anh vẫn còn có cô ở bên cạnh, ít nhiều anh sẽ cảm thấy tốt hơn. Nhưng cô biết rất rõ rằng mình không có khả năng khiến thời gian quay ngược. cô cũng không thể quay lại thời điểm đó để giúp đỡ anh liệt những chuyện đã những chuyện đã trôi qua thì trôi qua rồi vậy thì cô phải trân trọng hiện tại cô muốn cho anh liệt biết rằng anh ấy vẫn còn có cô sau này cô sẽ luôn ở bên cạnh anh cô chủ trong điện thoại thường lịch gọi vài lần trần nhạc nhung mới sực tỉnh lại ừ trần nhạc nhung hít một hơi thật sâu cố gắng trấn tĩnh cảm xúc thường lịch cảm ơn anh Vì đã nói với tôi nhiều như vậy Cũng xin các anh sau này hãy giúp tôi bảo vệ ngài Tổng thống Nhất định phải đảm bảo an toàn cho ngài ấy Tôi tuyệt đối Không muốn anh ấy xảy ra bất cứ chuyện gì Nói xong Của quốc điện thoại Ngước nhìn bầu trời khi mặt trời đang lặn khẽ nói Anh liệt Trước kia anh chính là người bảo vệ em trước Sau này em sẽ bảo vệ anh Trần Nhạc Nhung bật camera của điện thoại Chụp một bức ảnh tự sướng xinh đẹp chỉnh sửa ảnh Và thêm đoạn văn bản lên trên vừa ăn xong ngồi bên ngoài lều phơi mình dưới ánh mặt trời nhớ người mà tôi thích để anh ấy biết rằng dù tôi ở đâu trái tim tôi vẫn ở bên anh ấy sau khi chỉnh sửa xong trần nhạc nhung gửi nó cho quyền nam dương cô chỉ thích anh nếu thích thì phải nói với anh để anh biết được như vậy anh sẽ không cô đơn nữa chẳng mấy chốc trần nhạc nhung đã nhận được hồi âm từ quyền nam dương nhóc con người mà em đang nhớ cũng đang nhớ em Anh ấy bảo anh nói với em rằng Dù anh ấy ở nơi đâu Trái tim anh ấy vẫn ở bên cạnh em Vâng em biết rồi Cảm ơn anh đã nói với em Ngài chủ tịch yêu thương của em Gõ chữ lần nữa Trần Nhạc Nhung ấn gửi Đôi môi hơi nhếch lên khẽ mỉm cười Anh liệt của cô ngày càng biết ăn nói rồi Dưới sự dạy dỗ của cô Nhất định anh sẽ càng biết cách nói Những lời ngọt ngào Để dỗ dành cho cô vui Có điều, ngộ nhớ anh ấy học được cách ăn nói Sau này sẽ đi dỗ dành những cô gái khác vui Thì phải làm sao đây Hũ giấm nhỏ Thức ăn đều nguội mất rồi Bên kia đại tráng hét khàn cả giọng Đến ngay đây Trần Nhạc Nhung lắc đầu Đứng dậy phủi vụ trên người Chạy tung tăng đến quán ăn Cùng lúc đó, quyền Nam Dương đang ở trong bắc cung Nhìn thấy tin nhắn của Trần Nhạc Nhung Gần như có phản ứng giống hệt Trần Nhạc Nhung Đôi môi hơi nhếch lên Khẽ mỉm cười nhưng nụ cười của anh chỉ hơi nhếch lên không cười lớn lâm thành thiên đẩy cửa văn phòng ra vội vã nói ngài tổng thống nhà họ tưởng đã phát đoạn video giết người của cô tưởng ra ngoài rồi có vẻ như họ nghĩ chúng ta đã che giấu cô tưởng xem ra họ không thể ngồi yên được nữa rồi quyền nam dương cười nhẹ ông tổng muốn phát thì để chúng ta phát kẻ giết người là người của nhà họ tưởng nạn nhân cũng là người nhà họ tưởng tôi lại muốn xem xem có phải tất cả mọi người trên thế giới đều bị mù rồi không ông lão của nhà họ tưởng đúng thực là nhân vật nguyên lão lập quốc đã cùng quyền nam dương giành giang sơn điều đó không tệ ông cũng quản lý bình quyền trong nhiều năm cũng không hề sai thậm chí quyền lực của ông còn làm lu mờ ông chủ của nhà họ quyền nhà họ tưởng suýt chút nữa đã trở thành lãnh đạo đất nước nhưng lịch sử chính là lịch sử không có nếu như hoặc có lẽ nhà họ tưởng cuối cùng cũng không địch nổi nhà họ quyền Nhà họ quyền đã đảm nhận vị trí tổng thống của một quốc gia. Bà thế hệ của nhà họ tường, người leo lên vị trí cao nhất vẫn là ông lão tường. Các con và cháu của ông không biết tranh giành, lại không có ai trong số họ giữ chức trong bộ phận trung tâm. Vì vậy, khi ông lão tường đến tuổi phải từ bỏ quyền lực của mình, không ai trong nhà họ tường của họ có khả năng tiếp quản ba quân. Đúng lúc nhà họ tường không có người kế vị, đứa con trai thứ ba luôn bị người khác coi thường của nhà họ quyền, vô tư xuất hiện trong mắt mọi người quyền Nam Dương nổi bật giữa đám đông và tiếp quản ba quân lực lượng vũ trang với lợi thế tuyệt đối trở thành tổng thống của nước A đồng thời là tổng thống giữ chức vụ quyền lực quân sự quyền lực thứ này còn gây nghiện hơn cả thuốc độc một khi đã tận hưởng cảm giác thích thú của quyền lực vậy thì rất khó để buông tay ông lão nhà họ Tường cũng là người suýt chút nữa đứng ở vị trí cao nhất của nước A nếu ông muốn giao quyền lực trong tay để ông ngoan ngoãn về nhà dưỡng lão. Ông ta đương nhiên không muốn. Quyền Nam Dương luôn biết rằng ông lão nhà họ Tưởng muốn lấy lại quyền lực đã từng thuộc về mình, nhưng những con cháu của nhà họ Tưởng đều là một đám bất tài trông đỡ không nổi, cũng không ai có bản lĩnh. Ông lão đã vật lộn trong 2 năm, dùng tất cả sức mạnh của mình để đấu tranh. Ông nhìn rõ được thực tế không thể không buông tay, mà hôm nay Nhà họ tưởng còn có thể làm một việc lớn như vậy nếu nói rằng đằng sau không có người hỗ trợ thật khó tin. Quyền Nam Dương đoán rằng nhất định có người ở đằng sau, người đó là kẻ giết người thực sự, đã bắt đầu hành động rồi. Núi vu, mưa tiếp tục rơi và thời tiết ngày càng trở nên ảm đạm. Chỉ mới 3 giờ chiều, trời đã tối như ban đêm. Cùng với thời tiết ảm đạm như thế này, còn cả tâm trạng của tưởng Linh Nhi, Tâm trạng của cô thậm chí còn Ảm đạm hơn thời tiết này Tưởng Linh Nhi Cởi quần áo nằm trên giường bệnh viện Im lặng nhìn lên trần nhà Người đàn ông đáng sợ như ác quỷ Đã giày vào cô hai tiếng Trước khi rời đi Để cô nằm lại đây một mình Trước khi rời đi anh nói Tưởng Linh Nhi đã từng nghe người ta nói rằng Cô có thể khiến một người đàn ông Ngây ngất đến chết Hôm nay xem ra cũng chỉ như thế mà thôi Thân thể của cô Thiếu ra này chơi ngán rồi Cô có thể đi chết được rồi Giọng nói của ma quỷ Vẫn vang lên bên tai Trong phòng vẫn còn có hơi thở của ma quỷ Tất cả điều này đang nói với cô rằng Mọi thứ vừa xảy ra Không phải là một giấc mơ Mà là sự thật trời ngán rồi Để cô đi chết Anh ta nghĩ anh ta là ai Anh ta muốn chơi cô thì có thể chơi Anh ta nói chơi ngán rồi Cô sẽ phải đi chết Cô càng không Cô phải sống Sống cho thật tốt Đợi đến một ngày nào đó tận tay giết chết tên ma quỷ Đã hủy đi sự trong sạch của cô Tiếng gõ cửa Làm gián đoạn suy nghĩ của tưởng Linh Nhi Cô muốn trốn Cô muốn kéo chăn lên Để che vết sẹo không thể để người khác nhìn thấy Nhưng cô vẫn chưa che được Người đến đã không mời mà bước vào rồi Cô tưởng Xin chào Tưởng Linh Nhi nhẹ nhàng phủ lên mình một tấm chăn bẩn thỉu, Không quay đầu lại Cô cũng không trả lời Không nhận được phản hồi của cô Người phụ nữ đó lại lên tiếng Cô tưởng nếu cô không trả lời Tôi sẽ tự làm nhé Cô ta làm Bọn họ còn muốn làm gì nữa Tưởng Linh Nhi quay đầu lại liếc nhìn người đó một cách lạnh lùng Và hỏi một cách yếu ớt Cô là ai Đây là đâu Tại sao tôi lại ở đây Cô biết mình không thể nhận được câu trả lời Nhưng không nhị được muốn hỏi Tôi là tiểu thúy hộ lý của cô Đây là núi vu, chính cậu chủ của tôi đã mời cô đến đây. Tưởng Linh nghi nghĩ rằng không thể nhận được câu trả lời, nhưng ai mà biết rằng người này đã trả lời cho cô từng câu một. Hộ lý, tên ma quỷ đó đã hành hạ cô thảm như vậy, còn sắp xếp cho cô một người hộ lý. Chẳng lẽ cô muốn cảm kích anh ta sao? Tưởng Linh Nhi khịt mũi lạnh lùng và quay ra nhìn ra ngoài cửa sổ. Mời cô ra khỏi đây, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ ai cả. Sự thảm hại, những thương tích của cô Tất cả sự bất lực và sợ hãi của cô Cô sẽ che giấu thật tốt Không bao giờ để người khác nhìn thấy sự tổn thương của mình Chứ đừng nói đến việc để người khác nắm bắt được cơ hội Để cười nhạo và lăng mạ cô Người phụ nữ nhìn tưởng Linh Nhi và nói một cách thở ơ Cô tưởng chính cậu chủ của tôi đã yêu cầu tôi đến giúp cô sửa soạn một chút Sửa soạn? Tưởng Linh Nhi cười khẩy Làm sao giúp cô sửa soạn đây? muốn những vết thương lớn và nhỏ mà kẻ ma quỷ đó đã giày vào trên người cô phơi bày ra trước mặt một người lạ sao? muốn cho người khác nhìn thấy những thứ bẩn thỉu mà kẻ ma quỷ đó để lại cho cô, cho người khác biết cách đây không lâu kẻ ma quỷ đó đã làm nhục cô thế nào sao? cô đã đủ thấy ghê tởm rồi, xin đừng nhắc với cô một lần nữa, đừng làm cô ghê tởm thêm một lần nữa. người phụ nữ đó lại gần giường, cô tưởng tôi nó không cần. Cô không nghe thấy sao Tưởng Linh Nhi cắn môi ra ngoài Đừng để tôi gặp lại các người nữa Người phụ nữ lại nói Cậu chủ đã dặn dò rằng Nếu cô không để tôi giúp Cậu sẽ không ngại tự tay giúp cô dọn dẹp Chẳng lẽ cô tưởng Muốn cậu chủ nhà tôi tự tay hầu hạ cô sao Sau khi nghe những lời này Tưởng Linh Nhi chỉ cảm thấy lạnh sau lưng Tên ma quỷ đó rốt cuộc Là ai chứ Tại sao anh ta lại muốn bắt cóc cô Tại sao lại làm nhục cô anh ta khiến cô khó coi đối với anh ta có lợi ích gì chứ thái độ của người phụ nữ đó rất thờ ơ cô không muốn nói nhiều với tưởng linh nhi ngay lập tức đi đến kéo chăn đang đắp trên người tưởng linh nhi cô muốn làm gì tưởng linh nhi hốt hoảng nắm chặt chăn theo bản năng giữ chặt chăn như cô muốn bảo vệ sự tôn nghiêm cuối cùng của mình tưởng linh nhi cô còn nghĩ mình là cô cả của nhà họ tưởng sao người phụ nữ tiếp cận tưởng linh nhi hạ thấp giọng nói ở đây cô chỉ là một công cụ để trút giận cô có cái gì để phản kháng chứ cậu chủ nhà tôi chịu động vào người cô là phúc khí của cô còn làm ra bộ dạng như cha mẹ chết vậy khiến người khác nhìn thấy cũng gây tổng khi giọng nói vừa dứt người phụ nữ lột chiếc chăn đang đắp trên người tưởng linh nhi xuống kéo thêm một lần nữa thành công ném chiếc chăn vào góc phòng trên người tưởng linh nhi mang theo những vết thương lớn nhỏ vô dạng trần trụi ra bên ngoài không ngừng run rẩy, có lẽ không phải cô run rẩy vì lạnh mà đang run lên vì tức giận. cô ấy không thể để bất kỳ ai tùy tiện xúc phạm mình. các người muốn làm gì? tề mao quỷ đó rốt cuộc là ai? tưởng linh nhi gầm lên điên cuồng, giọng cô đã khàn cả rồi. nhìn thấy những vết sẹo tạo nên bởi việc mật thiết giữa nam và nữ của tưởng linh nhi, đôi mắt của người phụ nữ hơi trầm xuống, đôi mắt cô lóe lên một cách tàn nhẫn. cô tưởng Mở chân ra một chút Tôi sẽ giúp cô rửa Lần này không đợi phản ứng của tưởng Linh Nhi Người phụ nữ đưa tay ra Và nắm lấy đùi của tưởng Linh Nhi Uất ức, cảm hận Nhiều cảm xúc tấn công não của tưởng Linh Nhi Cùng một lúc Từ bản năng tự bảo vệ của mình Cô giơ tay tát thật mạnh về phía người phụ nữ kia Bốp Cái tát này làm cạn kiệt toàn bộ sức lực cơ thể Của tưởng Linh Nhi Cô trừng mắt nhìn người phụ nữ Đôi mắt dường như ngọn lửa thiêu đốt cho dù tôi không phải là cô chủ của nhà họ tưởng nữa tôi cũng không thể để một người hầu như cô muốn làm gì thì làm được phải cô thừa nhận rằng cô không được hoan nghênh trong nhà họ tưởng còn thường xuyên bị nhà họ tưởng biến thành quân cờ để lợi dụng nhưng cô vẫn có lòng tự trọng của mình nếu đến bản thân cô cũng từ bỏ chính mình thế thì còn ai có thể yêu thương và bảo vệ cô đây không có cả thế giới này ngoại trừ long duy của cô không ai muốn đối xử chân thành với cô Không ai muốn bảo vệ cô Nhưng chính hôm nay Người đàn ông quỷ sắc đó Đã phá hủy chút hy vọng cuối cùng của cô Người phụ nữ đó bị đau Theo bản năng muốn chống trả Nhưng tay cô ta vừa rơi lên Bên tay cô đã nghe thấy một giọng nói Cô tự động vào cô ấy xem Giọng nói của người đàn ông trầm và ồn Nhưng mà theo sự uy nghiêm tuyệt đối Bá đạo không bao giờ có thể xem nhẹ nghe thấy giọng nói của ông chủ người phụ nữ gắng gượng thu tay lại nhưng sự tàn nhẫn trong mắt cô trở nên rõ ràng hơn cô ta thở ra một hơi và cố gắng chấn tiếng cảm xúc phải mất một lúc cô ta mới điều chỉnh lại cô tưởng tôi vắt chiếc khăn nóng cho cô tự mình làm sạch tưởng lê nhi cảm thấy rằng người này có ác ý với cô thái độ thay đổi độ đột ngột của người này khiến cô nghi ngờ nhưng không có nhiều thời gian để cô suy nghĩ bây giờ Cô cần phải tự sửa soạn bản thân Cũng cần phải thay một bộ quần áo sạch sẽ Cô còn phải tìm cách Trốn thoát khỏi đây Dưới sự giám sát của người phụ nữ đó Tưởng Linh Nhi cắn môi Và chịu đựng cảm giác bị xỉ nhục của mình Để làm sạch bản thân Mặc quần áo sạch vào Người đó lại nói Cô tưởng khăn trải giường Tôi sẽ giúp cô thay ra Cô có thể nghỉ ngơi rồi Nếu cần bất cứ điều gì Cô chỉ cần nhấn nút trên đầu giường Tôi sẽ đến đây Nói xong người phụ nữ đi lấy ga giường Và quần áo bẩn Một lần nữa chỉ còn một mình tưởng Linh Nhi Ở trong phòng Ngay khi người đã rời đi Thần kinh căng thẳng của tưởng Linh Nhi Mới được thả lỏng Ngay khi các xây thần kinh thả lỏng Cơn đau trên cơ thể và đầu cô lại xuất hiện Đặc biệt là nơi đầu bị đụng chúng Đau đến thấu tim Cô chống hai tay lên giường Từ từ nằm xuống nhắm mắt lại Nỗi đau như kim châm tấn công cô mạnh mẽ hơn Có đau không? Thực ra không đau lắm đâu Đối với cô Nỗi đau của cơ thể có mạnh mẽ đến nỗi nào Còn cách xa hơn nhiều So với nỗi đau trong lòng cô Tiểu Nhi Cái này tặng cho em Nằm trên giường bệnh khi đau đến mức mơ hồ Tưởng Linh Nhi lại nghe thấy giọng nói rất hay Của người đàn ông đó Cô ngước lên Nhìn anh mỉm cười với cô Cô cũng cười Anh muốn tặng cái gì cho em thế Anh nói em nhắm mắt lại Cô hỏi Cái gì mà bí mật vậy Nhưng cô lại nhắm mắt một cách không giò dự Chẳng mấy chốc Cô cảm thấy được anh nắm lấy tay cô Luồn một vật lạnh vào ngón tay phải đeo nhẫn Rồi nhấc lên tay hôn nhẹ Em có thể mở mắt ra rồi Tưởng Lê Nhi tin tưởng Từ từ mở mắt ra Nhìn thấy một chiếc nhẫn sáng bóng Đeo trên ngón tay đeo nhẫn của cô Đây là anh Anh mỉm cười và nói Một chiếc nhẫn cầu hôn Nhẫn cầu hôn vì vậy anh đang cầu hôn cô. Tưởng Linh Nhi vuốt ve chiếc nhẫn tượng trưng cho lời thề của họ trên ngón tay cô. Trái tim cô bị kích động. Làm gì có ai cầu hôn mà lại đơn giản như anh chứ? Anh nhớ mày. Sao thế? Em không đồng ý sao? Cô lắc đầu mạnh mẽ. Anh có chút lo lắng nói. Tưởng Linh Nhi. Vài năm trước em đã hứa làm cô dâu của anh, không được phép nuốt lời. Tưởng Linh Nhi gõ nhẹ vào chán anh cười nói. Ai nói em không đồng ý thế Em chỉ nói rằng chẳng có chút chân thành nào cả Anh lại nói Vậy em đeo chiếc nhẫn cho thật tốt Không được phép tháo nó ra Cho đến khi anh thay nó bằng nhẫn kết hôn của chúng ta Anh đã từng nói với cô rằng Không được phép tháo nhẫn Cho đến khi anh đeo nhẫn cưới cho cô Những gì Long Duy nói với cô Thỉnh thoảng vẫn vang lên bên tai Nhưng cô không giữ lời hứa với anh Khi định hôn với Quyền Nam Dương Cô đã tháo chiếc nhẫn cầu hôn Sao Long Duy tặng xuống Lấy một sợi dây buộc chiếc nhẫn lại Và treo nó lên cổ Không thể đeo lên ngón tay nữa Nên cô đặt chiếc nhẫn gần trái tim mình nhát Chờ anh trở về Đợi anh quay lại Tự tay anh đeo nhẫn cưới vào tay cô Nhưng cô đã đợi rất lâu Rất lâu Vẫn không thể đợi được anh trở về Không thể đợi anh tự tay tháo nhẫn xuống Rồi đeo nhẫn cưới của họ cho cô Bây giờ sự trong sạch của cô đã bị người khác hủy hoại rồi, cho dù anh có trở về, cô còn có mặt mũi nào để đối mặt với anh đây. Long Duy, anh rốt cuộc đang ở đâu? Anh có biết em nhớ anh đến mức nào không? Những lời này, cô chỉ có thể nghĩ ở trong lòng. Khi nghĩ về Long Duy, Tưởng Linh Nhi luôn có một hành động đã trở thành thói quen, đó là cầm lấy chiếc nhẫn anh trao cho cô. Lúc này như thường lệ, cô đưa tay chạm vào cổ mình, nhưng cô không sờ thấy chiếc nhẫn mà chưa bao giờ rời khỏi người sờ không thấy chiếc nhẫn tưởng linh nhi lại sờ một lần nữa nhưng vẫn không sờ thấy nó đâu cô giữ người lập tức ngồi bật dậy đó là thứ duy nhất mà long duy để lại cho cô làm sao cô có thể làm mất nó được tưởng linh nhi không để ý đến vết thương trên đầu đang đau cô lật chăn ra tìm khắp trên giường trên giường không tìm thấy cô lại tìm khắp trong phòng căn phòng không lớn Cô không buông tha một ngóc ngách nào Nhưng vẫn không thể tìm thấy chiếc nhẫn cô đang muốn tìm Trên giường không có Trong phòng cũng không có Vậy chiếc nhẫn có thể rơi ở đâu được chứ Tưởng linh Nhi xoa xoa cái đầu đang đau Nghĩ một lúc Chẳng lẽ là người phụ nữ vừa rồi Đã lấy nó đi khi cô ta thu dọn ga trải giường Rất có khả năng là như vậy Nghĩ đến điều này Tưởng linh Nhi đến dép cũng không kịp mang Quay người lao ra ngoài Mở cửa Cô không nhìn rõ những gì đang diễn ra ở bên ngoài Cô lao ra với cái đầu khó chịu Vừa lao ra Đã đụng vào một bức tường thịt rắn Bức tường thịt đó quá cứng cứng đến nỗi đầu của tường Linh nghi Đụng vào suýt nữa thì choáng rồi cho đến mức loạn choạng, Suýt chút nữa thì ngã xuống đất May mắn thay Người đàn ông đã tóm lấy cô Để cô ổn định lại cơ thể Mà không phải tiếp xúc thân mật với mặt đất lạnh và cứng Cảm Lời cảm ơn còn chưa kịp nói xong tưởng linh nhi ngước nhìn lên thấy một khuôn mặt đang đeo mặt nạ mọi thứ xảy ra trước đó tràn vào tâm trí của tưởng linh nhi như một trận lụt gây tẩm đến mức cô lấy tay bịt miệng bắt đầu nôn mửa chỉ nhìn thấy anh thôi cô cũng đã gây tởm đến mức này người đàn ông mí môi với nụ cười lạnh lùng trên khóe môi tưởng linh nhi à tưởng linh nhi trước khi nhà long bị hủy diệt cô đã từng tận tình quan tâm chăm sóc ngoan ngoãn dịu dàng với tôi cô đóng giả Thật đúng là rất giống đấy Sau khi nôn xong Tưởng Linh Nhi long miệng quay người bước đi Giọng nói của người đàn ông chậm rãi Và nhịp nhàng phía sau cô Cô đang tìm cái này à Tưởng Linh Nhi quay đầu lại Bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của người đàn ông đó Đồng thời cũng thấy chiếc nhẫn Anh ta đang cầm trong tay Anh ta cầm sợi dây Chiếc nhẫn được treo trên sợi dây lơ lửng như vậy trước mặt Tưởng Linh Nhi Lắc qua lắc lại Trả lại cho tôi Tử Linh Nhi đưa tay ra để bắt lấy nó Nhưng người đàn ông di chuyển nhanh hơn cô Khẽ tránh cũng tránh được cô Muốn lấy nó sao Anh nhìn thẳng vào cô Đôi mắt anh không thể đoán được Đó là đồ của tôi Anh trả lại cho tôi tưởng Linh Nhi vừa lên nó một lần nữa Cố gắng lấy lại chiếc nhẫn của cô Lấy lại bỏ bối của cô Lần này người đàn ông đó Đến cả tránh cũng không thèm Chỉ nhấc người lên cao tưởng Linh Nhi không thể chạm vào chiếc nhẫn Hai người họ Một người dáng nhỏ nhắn khoảng 1m6 Một người cao đến 1 m tám. Người đàn ông đứng đó như một ngọn núi Tưởng Linh Nhi không thể bắt được anh ta Cô nhảy lên Cao cấu rồi hét lên á quỷ trả trách nhẫn lại cho tôi Mau trả lại cho tôi Anh ta nâng trách nhẫn lên cao Như thể chiêu chọc một con khỉ Tưởng Linh Nhi Cô dựa vào cái gì mà nói trích nhẫn này là của cô Tưởng Linh Nhi gầm gừ: Đây là đồ của tôi tôi đã luôn mang theo nó trên người, anh mau trả lại nó cho tôi, không thì tôi sẽ không khách sáo nữa đâu." Người đàn ông cười khúc khích. "Cô không khách sáo? Cô dựa vào cái gì mà không khách sáo chứ? Cô chỉ là một thứ đồ chơi tôi bắt về. Cô dựa vào cái gì mà không khách sáo với tôi? Trả lại cho tôi." Trong mắt của Tường Linh Nhi chỉ nhìn thấy chiếc nhẫn, còn việc người đàn ông này là ai, cô hoàn toàn không thèm nghĩ tới, cho dù là có làm anh ta tức giận. Anh sẽ vặn ngãi cô đi chăng nữa Cô cũng không quan tâm Không có gì quan trọng hơn việc lấy lại chiếc nhẫn Trả lại cho tôi Anh vẫn cười Nhưng nụ cười lại cực kỳ xấu xa Trả lại cho tôi Từ Linh Nhi vẫn đang cướp lấy nhưng không thể Nói một vài lý do để tôi trả lại cho cô Nếu cô nói dễ nghe Tôi có thể sẽ trả lại cho cô Anh nói Trả lại cho tôi, nó là của tôi Anh phải trả lại cho tôi Tưởng Linh Nhi sớm đã mất đi lý trí căn bản không thể bình tĩnh suy nghĩ Phải trả lại cho cô Người đàn ông mỉm cười tà ác Giờ tay ra và ném chiếc nhẫn ra ngoài cửa sổ Tưởng Linh Nhi Chiếc nhẫn này đã bị chính tay cô tháo xuống Vậy thì cô không có tư cách sở hữu nó một lần nữa Tưởng Linh Nhi nhìn người đàn ông Đã ném chiếc nhẫn ra ngoài cửa sổ Cô vội vã chạy qua cô lấy lại Nhưng không chỉ không lấy được chiếc nhẫn Cô lại bị đập đầu vào tường không được không được không được không thể được cô lập tức quay người lao ra khỏi sân nhìn thấy nơi chiếc nhẫn vừa rơi xuống bên dưới cửa sổ là một hồ bơi cô không kịp nghĩ bất kỳ thứ gì lập tức lao xuống hồ bơi nước lạnh thấu xương nhưng dường như tưởng linh nhi không cảm nhận được gì lặn xuống bên dưới đáy tìm chiếc nhẫn cô chìm xuống đáy nước nhưng lại không tìm thấy chiếc nhẫn không tìm thấy chiếc nhẫn mà long duy đã trao cho cô tưởng linh nhi cô đang tìm cái chết hay sao hả Người phụ nữ đáng chết này Trên người cô vẫn đang bị thương Còn nhảy xuống hồ bơi Cô ta không cần cái mạng này nữa hay sao Người đàn ông không ngần ngại Nhảy xuống nước theo ôm chặt lấy tưởng linh nhi và kéo cô vào bờ Nhưng tưởng linh nhi không muốn Cô vừa đẩy vừa đá Chỉ là không để anh đến gần cô Đợi sau khi có một chút không gian, Cô lại chìm xuống đáy Để tìm chết nhẫn Thấy rằng lãng phí thời gian ở dưới nước càng ngày càng nhiều Khuôn mặt của người đàn ông càng ngày khó coi tưởng linh nhi biết chiếc con ngày hôm nay lúc đầu tại sao lại làm thế lần này anh siết chặt lấy tưởng linh nhi buộc cô phải lên bờ ác quỷ anh đang làm gì vậy anh hủy đi sự trong sạch của cô còn chưa đủ hay sao vẫn còn muốn phá hủy thứ duy nhất mà long duy để lại cho cô anh lạnh lùng hỏi chỉ là một chiếc nhẫn mà thôi nhìn cô lo lắng thế đó không phải là một chiếc nhẫn đó là long duy của cô chiếc nhẫn cầu hôn mà anh tặng cô Là tín vật đã giúp cô Cố gắng chịu đựng suốt một năm qua Bọn họ thậm chí còn không biết chiếc nhẫn đó quan trọng với cô như thế nào Nó còn quan trọng hơn cuộc sống của cô Nhưng cô đã không còn đủ tư cách Để có nó nữa rồi Người đàn ông nói Những lời nói của người đàn ông này Lạnh đến thấu xương cay đắng đến nỗi khiến cho tưởng Linh Nhi dùng mình Cô lại lùng nhìn anh và nói Á quỷ Anh nghĩ anh là ai Việc của tôi lúc nào đến lượt anh làm chủ rồi Cha lại nhẫn cho tôi Nếu không tôi sẽ không tha cho anh Anh ta nói cô không đủ tư cách Nghĩa là cô đã bị anh ta làm ô uế. Nhưng dù vậy Cô vẫn phải lấy lại chiếc nhẫn mà Long Duy đã tặng cho cô Đó là thứ duy nhất mà Long Duy để lại cho cô Khi Long Duy không có ở đây Khi cô không đủ tư cách để đi tìm Long Duy nữa Thì ít nhất cô có thể cầm chiếc nhẫn để nghĩ về anh Tôi là ai? Ô, người đàn ông cười khẩy. Chí nhớ của người đàn bà chết tiệt này rất tốt Chỉ mới qua một năm Cô ấy đã hoàn toàn lãng quên anh Cho dù khuôn mặt anh bị hủy hoại rồi Cho dù khi anh đã thay đổi khuôn mặt Chẳng lẽ cô cũng không tìm thấy một chút điểm nào Giống Long Duy trên cơ thể anh hay sao Có thể đó không phải là trí nhớ của cô không tốt Mà là người đàn ông đã chơi đùa với cô Chưa từng bao giờ ở lại trong trái tim cô ấy Cô ấy nhớ được mới lạ khi người đàn ông bị phân tâm, Tưởng Linh Nhi nghiến răng đẩy anh ta ra, quay người lại nhảy xuống hồ một lần nữa. Nhưng ngay khi cô vừa quay lại, người đàn ông đã nắm lấy cô, ôm lấy eo ướt sũng của cô đi về. Vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết tôi là ai. Đừng chạm vào tôi, anh buông tôi ra. Ác quỷ, nếu anh còn dám chạm vào tôi lần nữa, tôi sẽ lấy dao đâm chết anh. Tưởng Linh Nhi vừa cào vừa cắn, đã trải qua vài lần rồi. Cô không thể để người đàn ông gây tởm này chạm vào cô lần nữa Người đàn ông ôm cô Không một chút áp lực Bước vài bước đã lên trên lầu Ném cô xuống chiếc giường nhỏ trong phòng Nước trong người cô nhanh chóng thấm ướt chăn trên giường Đầu, cơ thể và thương tích của tưởng Linh Nhi ở khắp mọi nơi Khi anh, khi bị anh ném xuống giường như thế này Cô chỉ cảm thấy chóng mặt Cô còn chưa kịp lượt người lại Cơ thể cao lớn và mạnh mẽ của người đàn ông đã cúi xuống anh ta đưa tay ra và giữ chặt lấy cô cút ra, bàn tay bị khống chế tuyển linh nhi dùng chân đá lên người đàn ông, nhưng người đàn ông chỉ cần nghiêng người đã tránh được đòn tấn công của cô cũng chẳng phải chưa từng bị tôi đụng vào cô giả vờ làm gì người đàn ông bước lên giường lấy cả cơ thể ấn lên người Tưởng linh nhi nghiêng qua tay cô và thì thầm chẳng phải cô muốn biết tôi là ai sao bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết tôi là ai Nhận ra người đàn ông này muốn làm gì Tưởng Linh Nhi bị dọa cả mặt tái nhợt Muốn đẩy anh ta ra Nhưng tay và chân cô ta Nằm dưới sự kiểm soát của anh ta Cô không thể phản kháng lại được Chỉ nhìn người đàn ông làm bất cứ điều gì Anh ta muốn nói với cô một lần nữa Cảm giác được gì rồi Cảm thấy được tôi là ai chưa Cô chủ tưởng thần khiết như ngọc của tôi Cô phải cảm nhận cho thật tốt Cảm nhận tôi muốn cô như thế nào một nụ cười khát máu trên khuôn mặt của người đàn ông, một đỏ nặng nề. Tưởng Linh Nhi nhắm mắt lại, nghiến răng, siết chặt tay. Cô tự nhủ thầm rằng, coi như mình bị một con súc sinh làm nhục, anh tốt nhất đừng để cô có cơ hội. Nếu không, cô chắc chắn sẽ nghiền nát anh ta. Nếu không, chi anh ta ra thành từng mảnh, cô thể không làm người. Một ngày trôi qua thật nhanh, dạy mấy chục trẻ em trong một lớp cũng vất vả, nhưng Trần Nhạc Nhung hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi. Chỉ cần cô nghĩ rằng tất cả những gì cô làm Là để giúp anh Liệt rèn luyện Một thế hệ tài năng mới Cô sẽ có một nguồn động lực không ngừng nghỉ Dường như không bao giờ dùng hết Sau khi ăn tối Tắm qua loa Lại ngâm nhân trong nước nóng Sau đó là giờ khắc hạnh phúc nhất trong ngày của Trần Nhạc Nhung Cô có thể nằm trong chiếc chăn ấm áp Trò chuyện với anh Liệt rồi Cô nhấc điện thoại di động lên Và gửi tin nhắn cho anh Liệt Anh Liệt Một ngày bận rộn đã kết thúc Anh nhớ nhung nhung nhiều thế nào rồi Lần này Trần Nhạc Nhung Đã không hỏi rằng Anh có nghĩ về nhung nhung không Mà trực tiếp hỏi anh có nhớ quấy bao nhiêu Thế thì anh ấy nhớ cũng phải nhớ Không nhớ cũng phải nhớ Trần Nhạc Nhung cảm thấy bản thân mình Cực kỳ thông minh Sau khi tin nhắn được gửi đi Trần Nhạc Nhung nhìn chằm chằm vào màn hình Của điện thoại di động Hy vọng rằng cô có thể lập tức nhìn thấy tin nhắn Của anh liệt trả lời cô Khi cô nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại Một cuộc gọi đến Số điện thoại này quá quen thuộc với cô rồi Những ngày này Cô ấy đã giúp đỡ khu thiên tai Bận xong là nghĩ về anh liệt Không buồn gọi điện về nhà báo tin bình an Nếu mẹ cô mà không gọi đến Nghĩ thì thấy cô thật sự Không phải là một đứa con hiếu thảo Trần Nhạc Nhung trả lời Mẹ, mẹ nhớ Nhung Nhung rời sang Ừ, nhớ bảo bối Của nhà chúng ta rồi Nhớ không thể chịu được Lời nói trong điện thoại sang Nhung thở dài một hơi Mới có vài ngày không gặp bà bối của mẹ Mẹ cảm giác như đã mấy năm không gặp rồi Mẹ ơi, Nhung Nhung cũng rất nhớ mẹ Lời nói mới được một nửa Trần Nhạc Nhung xúc động sụt sịt mũi không nói nên lời Phải làm sao đây Bình thường chưa bao giờ cảm thấy mình nhớ mẹ nhiều đến như thế Khi nghe thấy giọng nói của mẹ Nghĩ đến việc mình không ở cạnh hiếu thuận ba mẹ Tại sao trái tim lại buồn như vậy Nhung Nhung đừng lo lắng về mẹ và ba Tất cả mọi người đều tốt Chỉ cần là con ở bên ngoài tốt Ông bà bố mẹ đều sẽ yên tâm Đây là suy nghĩ của cha mẹ Miễn là con cái tốt Thì gia đình sẽ tốt Mẹ ơi ba đâu Trần Nhạc Nhung gật đầu Cô thực sự là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới Có rất nhiều người xung quanh cô Yêu thương cô Ba con đang ở bên cạnh Giang Nhung nghiêng đầu Liếc sang nhìn Trần Việt giả vờ đang đọc báo Im lặng lại nói Ba của con hình như đang bận Thôi chúng ta đừng làm phiền ông ấy Trần Việt ho khan một tiếng Nhìn Sang Nhung không hài lòng Anh đã bận khi nào vậy Anh có muốn nói chuyện với con không Sang Nhung xả vờ ngạc nhiên Giả vờ không thấy trong lòng anh đang nghĩ gì Trần Việt cau mày Anh không muốn nói chuyện với con Thì anh ngồi đây nghe hai mẹ con làm nhảm Làm gì chứ Nếu anh muốn nói chuyện với con thì nói đi Anh không nói gì cả Làm sao mẹ con em biết anh muốn gì Giang Nhung đưa điện thoại cho Trần Việt Nói năng đàng hoàng Đừng làm bảo bối của em tức giận Người đàn ông này rõ ràng Ngày nào cũng nhớ con gái Nhưng lại tỏ vẻ mặt lạnh lùng Nếu con gái không gọi điện Ông ấy sẽ không hỏi thăm con gái nữa Giang Nhung thực sự muốn trêu chọc anh Tổng giám đốc Trần Anh giả vờ như thế này Người khó chịu chẳng phải là bản thân anh sao Có thực sự tốt không Ba, nhung nhung nhớ ba Dù có bị trang bao nhiêu Còn nhiều bất mãn đi nữa Trái tim của Trần Việt sẽ tan chảy Khi nghe giọng nói dịu dàng Của con gái trong điện thoại Ông vô tình dịu giọng nói Nhung nhung, thời tiết lâm hải thành lạnh Sáng sớm hay tối muộn Phải nhớ mặc thêm quần áo Đừng để bị cảm lạnh nghĩ đến ngài Chủ tịch Trần Đó là một nhân vật lớn Một từ đáng sáng ngàn vàng Nhưng nói chuyện với con gái Vẫn là nhắc những chuyện nhỏ nhặt như vậy vì sinh non nên tố chất cơ thể của trần nhạc nhung từ lúc ra đời đã kém hơn so với những đứa trẻ khác mười mấy năm nay người nhà cũng nuôi dưỡng cô rất tốt để cô luyện tây quân đô học khiêu vũ một trong những mục đích quan trọng nhất chính là tăng cường thể chất của cô cô cũng là do một tay ba cô nuôi lớn có thể nói trần việt người ba này hiểu rõ tình hình sức khỏe của cô hơn bất cứ ai hết thể chất của cô không tốt lại di truyền thể chất sợ lạnh của mẹ Những năm này cứ đến mùa đông, Trần Việt đều giúp cô làm các thiết bị giữ ấm từ rất sớm. Ví dụ như ra cửa, xe Trần nhạc nhung ngồi nhất định phải mở lò sưởi trước, đợi lò sưởi đủ ấm rồi tài xế mới lái xe để đón cô. Trong nhà thì càng không cần phải nói, ngay cả cốc cô uống nước cũng đều có bộ giữ ấm, tuyệt đối không thể để cho cô thấy lạnh thấy rét. Cho nên mới nói, sự khổ cực giống như ở vùng gặp thiên tai này. cuộc sống phải chịu rét chịu lạnh mà trần nhạc nhung vẫn có thể kiên trì chịu được trước đó ngay cả chính cô cũng không thể ngờ tới cũng khó trách lúc ấy trần dận trạch lại khuyên cô trở về ba con tự biết chăm sóc tốt cho mình trần nhạc nhung nằm ở trong chăn di sát điện thoại di động bên tai ba ba cũng phải chú ý nghỉ ngơi đừng có bận bịu công việc mà quên phải chăm sóc cho mình thành tích công việc của trần dận trạch những năm này cũng không tệ ba cứ buông tay Để cho em ấy đi làm đi Dù sao sớm muộn Ba cũng phải đem thịnh thiên Giao cho các em ấy mà Trần Việt nói Chuyện của thịnh thiên con không cần lo lắng Con chăm sóc bản thân mình thật tốt Đợi đến lần sau ba thấy con Con có thể mập thêm một chút là ba thấy vui rồi Trần Nhạc Nhung lẻ lưỡi hoạt bát nói Ba Con gái gầy một chút mới sinh Mập lên người khác sẽ gọi là Con nhỏ mập xấu xí rồi Chẳng lẽ ba muốn Bỏ bối của ba bị người khác Gọi là con nhỏ mập xấu xí sao Trần Việt trầm giọng nói Ai dám nói con gái ba không sinh chứ Trần Nhạc Nhung cười hì hì nói Dĩ nhiên Dĩ nhiên không ai dám nói con gái Của giám đốc Trần Ngài không sinh Nhưng con gái ba vẫn muốn sinh hơn một chút nữa nha Bàn về tài ăn nói Anh cũng chẳng thua ai Nhưng anh vẫn thường thua vợ Cùng con gái mình Có lẽ không phải anh thua Mà là anh nguyện ý cương chiều họ Ai bảo họ đều là những người phụ nữ anh quan tâm nhất trên đời này Sang Nhung ở một bên tiếp lời Nhung Nhung Không phải mẹ nói giúp ba con Thân thể nhỏ bé kia của con quả thật phải nuôi mập lên một chút Trần Việt nói Nhung Nhung Bà đã sắp xếp cho thím lưu phụ trách chuyện ăn uống của con qua đó rồi Sau này để gì ấy ở bên chăm sóc con Trần Nhạc Nhung Ba, mẹ Không cần làm phiền đến thím lưu đến đâu Con có thể chăm sóc tốt cho mình mà Ba mẹ còn muốn làm gì nữa đây bọn họ không những chuẩn bị phòng cho cô ở lâm hải thành còn để cho trần dận trạch làm việc ở đây bây giờ lại muốn đưa đầu bếp tới cô đến là để trợ giúp anh liệt chứ đâu phải tới là để hưởng thụ chứ trần việt nói chuyện này cứ quyết định như vậy đi miễn thương lượng trần nhạc nhung không thể từ chối được nếu như lần này cô từ chối thím lưu có lẽ lần sau sẽ là một người nhà nào đó đến một nhà bọn họ thật sự Đã coi cô là một đứa trẻ để nuôi rồi Không ổn rồi Trái cháy rồi cháy rồi Bên ngoài phòng đột nhiên chuyển đến tiếng hét của mọi người nghe thấy tiếng hét Trần Nhạc Nhung ngay lập tức bỏ dậy Ba mẹ Con còn có chút việc phải làm Ba mẹ làm việc đi ạ Không chờ ba mẹ đáp lại Trần Nhạc Nhung đã cúp điện thoại Cầm áo khoác lên Mặc vào liền xông vội ra ngoài Lao ra khỏi lều liền nhìn thấy ánh lửa ngút trời cách đó không xa Ngọn lửa cháy cao đến mấy trượng Trần Nhạc Nhung quay đầu nhấc chậu nước rửa chân còn chưa kịp đổ lên chạy đi Bây giờ vùng gặp thiên tai Lúc thì cúp nước cúp điện Lửa cháy lớn như vậy Một chút xíu nước cũng đều rất quý báu Cô nghĩ có thể giúp được chút nào thì hay chút đó Hũ giấm nhỏ em chạy đi đâu đó Chị Yến vừa hay chạy về từ bên ngoài Em đi dập lửa giúp bọn họ Trần Nhạc Nhung vừa chạy vừa nói Em chờ chị một chút Chị cầm thùng đi cùng em Chị Yến chui vào lều sách thùng chạy ra theo Trần Nhạc Nhung Phía trước bốc cháy Người lớn quanh khu lều chạy này đều sách thùng chạy ra hướng lửa cháy Không cần ai phải sắp xếp Mọi người đều không hẹn mà cùng muốn dập tắt lửa Trần Nhạc Nhung chạy rất nhanh Nhưng những thanh niên khỏe mạnh kia còn chạy nhanh hơn Rất nhanh đã có người phía sau vượt qua cô Chạy ở phía trước cô Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều chạy về phía trước Trần Nhạc Nhung phát hiện ra một người Thừa dịp mọi người đang hỗn loạn, lén lén lút lút lui về phía sau, thì ra con nhóc đó sợ bóng tối thật. Bình thường nó có mạnh mẽ đến thế nào, nhưng lúc này chỉ là một nhóc tay trói gà không chặt. Đừng phí lời, đưa người về trước đã. Chỉ cần đưa người cho hắn, chúng ta mới hoàn thành nhiệm vụ. Hai tên đó nói chuyện rồi đi gần về phía nhạc nhung, nhưng bọn chúng không thể ngờ rằng đúng lúc chúng giơ tay lên định bắt cô, lại thét lên đau đớn. Tiếng hét của bọn chúng vang lên Một ánh đèn pin rọi sáng Chỉ thấy hai tên đó tên nào cũng mất hai ngón tay Một thanh niên đứng thẳng người bên cạnh Và vệ nhạc nhung đang sợ hãi ở bên mình Còn mẹ nó mày là ai Không muốn sống nữa rồi sao Hai tên đàn ông ngón tay bị người ta chặt đi như thế nào Còn không biết Bọn họ giữ lên ngón tay vẫn đang chảy máu Trừng mắt nhìn thiếu niên phía trước Độc ác nói Vừa dứt lời lại là một gọn gió sắc bén Vút qua trước mặt bọn họ Chỉ một khoảnh khắc vậy thôi Còn chưa kịp chớp mắt Trên mặt hai tên đàn ông đã có thêm hai vết thương Mày, mày là người hay là ma Trên đời này làm gì có ma Chỉ là thanh niên kia ra tay quá nhanh Nhanh đến nỗi bọn họ còn không kịp nhìn thấy Anh ấy ra tay như thế nào Đã bị thương rồi Lời vừa dứt, trên mặt hai người đã chịu thêm hai cái tát Họ ôm lấy mặt Bị dọa đến phát run Chửi người cũng loạn xạ hết lên Thường lịch nói Kho số 28 nhà họ thường Các người tự đến đó chịu phạt, đương nhiên các người cũng có thể chọn chạy trốn Nhà họ thường, hai người vừa nghe đến cái tên này, sắc mặt đã bị dọa đến trắng bệnh như thế mà, Ôm lấy đôi chân đang phát run, chạy ngay đi lập tức Bóng tối là nỗi ám ảnh mười mấy năm nay Nhạc Nhung không thể quên được Những năm nay, Trần Việt vì chữa lành nỗi ám ảnh tâm lý của Trần Nhạc Nhung Mà đã tìm không biết bao nhiêu bác sĩ đến trị liệu Nhưng đều không có chút hiệu quả nào Thế nên Đây chính là điểm yếu của Trần Nhạc Nhung Những người muốn đối phó với cô Chỉ cần dùng cách này Cô sẽ mất hoàn toàn khả năng kháng cự Nhưng rất ít ai biết được điều này Trừ người nhà cô và anh Liệt Hầu như chưa một người ngoài nào biết cả Vậy ai Lại dùng cách đánh vào nhược điểm này của cô Để bắt cô chứ Tất nhiên lúc này Trần Nhạc Nhung Không có lý trí nào để nghĩ cho dù thường lịch đã mở đèn pin chiếu sáng một vùng xung quanh cô cô vẫn chìm trong bóng đêm không thể thoát ra được cô chủ thường lịch thử gọi một tiếng trần nhạc nhung không nghe thấy không nghe được gì cả cô chỉ cảm nhận được bóng đêm giống như một hòn đá to đè cô không thể động đậy được cô muốn thoát ra nhưng dường như có một bàn tay trong bóng đêm bóp nghẹn cổ họng cô không thể làm gì được cô chỉ vừa bước ra đã bị những bàn tay khỏe bắt lại những người đó thô lỗ vứt cô xuống đáy một cái thùng rồi đậy nắp hố lại đánh chết con nhóc này cho tao khiến trần việt phải trả giá cho sự ngông cuồng của hắn lắc thùng lên để đến lúc trần việt đến sẽ phải đem xác con gái hắn về chỉ vì một đứa nhóc hồi sữa mà rơi vào tay chúng ta chúng ta đánh chết nó còn dễ hơn giết kiến âm thanh ác độc như một lời nguyền không ngừng vang lên bên tai nhạc nhung khiến cô một lần nữa quay trở lại nam đó trở lại ngày đen tối nhất trong cuộc đời cô cô rất sợ rất hoang mang hoảng hốt không biết phải làm sao nhưng cô còn quá bé không thể làm gì được cơ thể nhỏ bé của cô ở trong thùng lăn đi lăn lại như muốn vỡ ra những kẻ đó vẫn không dừng tay Nhung Nhung bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc của một người đàn ông vang lên đồng thời nắp thùng mở ra cô được ôm ra khỏi đó Nhung Nhung đừng sợ có anh Liệt ở đây Anh Liệt sẽ không để bất kỳ một ai làm hại em Anh Liệt ôm nhung nhung vào lòng Không ngừng an ủi cô Rất lâu sau đó Cô mới có một chút lý trí Mở to đôi mắt nhìn anh Anh Liệt Là anh Liệt thật sao Vào lúc cô sợ hãi nhất Anh Liệt của cô giống như thiên thần tới cứu cô rồi sao Nhạc nhung bé bỏng không chắc chắn lắm Nên gọi một tiếng anh Liệt để hỏi Cô mở to mắt đợi anh trả lời Nhung nhung đừng sợ Đừng sợ Anh liệt xoa đầu nhung nhung hôn lên gương mặt sợ hãi trắng bạch của cô Anh là anh liệt của em Là anh liệt của cô Cô lấy tay nắm chặt góc áo anh liệt Giống như nắm cọng cỏ cứu mạng Rồi vùi vào lòng anh ỏa lên khóc Nhung nhung Âm thanh quen thuộc dễ nghe trầm thấp lại vang lên Khiến cơ thể đang run lên của cô bỗng cò lại Đồng thời một bàn tay to mạnh mẽ nắm lấy tay cô Kéo cô vào trong một lồng ngực vững chắc Mà ấm áp Anh vỗ lưng cô không ngừng an ủi Nhung nhung đừng sợ đừng sợ Anh Liệt đến rồi Anh Liệt đến rồi Hiện thực và hồi ức kết hợp lại với nhau Khiến Trần Nhạc Nhung không phân rõ được Rốt cục mình đang ở nơi nào Không phân biệt được Mình còn nhỏ hay là đã lớn Nhung nhung không sao Không sao Anh Liệt ôm chặt cô Mạnh mẽ ghi cô vào lòng Anh Liệt Trần Nhạc Nhung trước to đôi mắt trong veo Nhìn người đàn ông đang ôm cô Anh ấy là anh Liệt sao Trong đầu vẫn sợ hãi phân biệt không nổi Không rõ người đàn ông trước mắt là thật hay là ảo giác Mà cô tự tưởng tượng ra Nhung nhung là anh Anh là anh Liệt Anh Liệt ra đầu cô Lại cúi đầu xuống hôn chán cô Nụ hôn của anh ấm áp Giống như lúc nhỏ anh cứu cô vậy Thử dùng cách này để gọi cô tỉnh dậy Anh Liệt Anh lại cứu nhung nhung rồi ư Cô trước mắt, dòng nước trong veo chuyển động nơi vảnh mắt rồi rơi xuống. Thấy sọt lệ của cô, anh liệt cảm giác như bị người ta đánh một cái đau. Anh hôn vào khóe mắt đẫm lệ của cô rồi nói Nhung nhung không sao rồi, không sao rồi, anh xin lỗi, anh tới muộn rồi. Bình thường, nhạc nhung tự tin và cao ngạo biết bao nhiêu, ánh mắt của cô mãi mãi có hồn. Nhưng lúc này, cô như một chú xây lạc đường, không tìm được đường về, càng không tìm được người thân của nó. Quyền Nam Dương hận bản thân mình chỉ vì một chút sơ suất nếu có anh ở đó cô đã không bị người ta bảy mưu bắt đi. Anh Liệt cuối cùng cũng tin người đang ôm cô là anh Liệt cô phui phục lý trí từng chút cơ thể dần ấm lên. Lần nào cũng vậy lúc cô cần anh Liệt anh Liệt cũng giống như từ trên trời rơi xuống ở bên cô giúp cô lại bỏ những nỗi sợ hãi. Đi chúng ta lên xe trước Quyền Nam Dương bế cô lên bước nhanh lên xe Tuy Trần Nhạc Nhung đã lớn rồi Nhưng anh vẫn bế cô lên dễ dàng như hồi nhỏ Trong xe ánh đèn ấm áp Còn có máy sưởi. Quyền Nam Dương tự tay lấy cốc nước nóng Đưa đến bên miệng cô Nhung nhung uống một ly cho ấm Trần Nhạc Nhung không mở miệng mà nhìn anh Giống như đang đánh giá một người lạ Không Không phải đánh giá một người lạ Mà là đang nghi ngờ anh liệt này có tồn tại hay không Nhung nhung uống nước trước đi quyền nam dương xoa so xoa so đầu cô lại nói trần nhạc nhung ngoan ngoãn há miệng uống một ngụm nước dòng nước ấm chảy xuống bụng giúp cơ thể cô ấm lên quyền nam dương biết cô đang nghĩ gì nhẹ nhàng nắm tay cô đặt lên má anh nhung nhung em sợ xem em xem anh liệt có độ ấm này cũng động đậy được anh liệt ở đây thật không phải em tưởng tượng ra đâu anh liệt cô sợ lắm sợ ác mộng lại đến sợ cô không thể thấy ba mẹ nữa Lại sợ không thể thấy được anh Liệt nữa Nhưng may mắn là Anh Liệt đến rồi Anh Liệt kéo cô ra từ trong ác mộng không thể giải thoát kia Đưa cô trở về hiện thực Nhung nhung anh ở đây Anh nhẹ nhàng nói Rồi ôm cô vào lòng Hôn lên dấu ấn hoa mai màu đỏ trên trán cô Ấn ký này Để lại từ lần bắt cóc năm đó Cũng là minh chứng cho cơn ác mộng này của cô Anh Liệt em Sao anh lại đến đây Trần Nhạc Nhung định nói cô rất sợ hãi, nhưng ánh mắt lo lắng của quyền Nam Dương làm cô chuyển lời. Cô không phải đứa trẻ ba tuổi, không thể chuyện gì cũng ỉ lại vào anh liệt, cô hẳn phải gánh vác trách nhiệm của một người trưởng thành. Bởi vì nhớ em, quyền Nam Dương xoa đầu cô nhẹ nhàng, dịu sàng nói. Khi Trần Nhạc Nhung gửi tin cho anh, anh đã chạy sang bên này nên không nhận được tin nhắn lại của cô, anh định tạo sự bất ngờ cho cô. Nhưng anh không ngờ rằng, anh chỉ đến muộn hơn 10 phút, cô đã gặp chuyện thế này. Nhưng cũng may, anh đã đến đây. Nếu đêm nay anh không tới, anh thật tình không muốn tưởng tượng đến hậu quả. Có điều rất ít người biết nhược điểm của Trần Nhạc Nhung. Đến thủ hạ anh phái tới khu thiên tai bảo vệ Trần Nhạc Nhung cũng không biết. Vậy thì ai muốn dùng phương pháp này đối phó với cô? Nghĩ tới những việc, người đó nghĩ cách hãm hại tới bỏ bối, trong mắt. Quyền Nam Dương lóe lên sự lạnh lẽo và tối tăm Mặc kệ là ai Anh phải xử lý sạch sẽ Dọn sạch hậu quả Anh Liệt Vì sao anh lại đối xử với em tốt vậy Trần Nhạc Nhung vẫn luôn muốn hỏi vấn đề này Nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp để hỏi Có đôi khi cô nghĩ Chẳng lẽ anh Liệt cảm thấy Năm đó cô trong lúc vô tình cứu anh một mạng Anh phải báo đáp cô ư Quyền Nam Dương điều chỉnh lại cảm xúc so xo đầu cô Còn bé ngốc này Em cảm thấy anh vì sao Lại đối xử tốt với em nào Trần Nhạc Nhung mí môi Anh không nói Em nào đâu có biết Bởi vì Quyền Nam Dương cố ý kéo dài giọng Giữa ánh nhìn chăm chú của Trần Nhạc Nhung anh nói Bởi vì anh thích em Cô lại hỏi Lúc mới gặp em trước đây Anh đã thích em ư Đồ ngốc Anh liệt của em không lợi dụng trẻ con Lại thích này đương nhiên không giống với hiện tại năm đó khi anh được nhà họ trần cứu khi đang bị trọng thương anh ở lại bên trần nhạc nhung đơn thuần là muốn tìm một nơi che mưa chắn gió cho anh bởi anh biết chỉ cần ở lại nhà họ trần những người anh cả phái đi sẽ không tìm được mình dù có tìm được anh bằng năng lực của anh và thanh danh của nhà họ trần những người đó cũng không dám ra tay với anh sau này liều mạng bảo vệ trần nhạc nhung chính bởi vì trong khoảng thời gian dài sống chung cô bé đáng yêu là mọi người rất quý mến Khiến người ta không thể không thích cô Nên dần dần anh theo bản năng Muốn bảo vệ cô, chăm sóc cô Hy vọng cô có thể bình an khỏe mạnh An khang trưởng thành Sinh ra tình cảm khác với tình cảm đơn thuần năm đó Muốn bảo vệ cô Là ngày anh thấy cô trưởng thành Trần Nhạc Nhung nói tiếp Em cũng vậy Quyền Nam Dương hỏi Em cũng cái gì Trần Nhạc Nhung đáp Em cũng thích anh Liệt Nhưng bây giờ không giống lúc trước Quyền Nam Dương nhìn cô ánh mắt nóng rực Sao lại không giống Trước đây anh Liệt là người anh trai có thể bảo vệ em Bây giờ anh Liệt là người con trai em muốn cưới Em muốn trở thành vợ anh Để anh nắm tay em đi cả đời Giống như ba mẹ em sống cùng nhau mãi mãi Tình cảm dành cho Quyền Nam Dương Trần Nhạc Nhung rất rõ Từ trước đến nay cô là một cô gái có mục tiêu rất rõ ràng Trần Nhạc Nhung không ngừng thổ lộ với Quyền Nam Dương Nhưng chưa lần nào nói rõ ràng thẳng thắn như thế Trong tim quyền Nam Dương nóng lên Ông đứa gái cô cuồng nhiệt hôn môi cô Còn bé này Miệng không biết làm từ gì nữa Ngọt ngào như mật Chỉ cần đụng tới cô Anh hận không thể nuốt cả cô vào trong bụng Chiếm lấy hoàn toàn Đàn ông Người có khả năng kiểm soát mạnh mẽ Trước người phụ nữ anh ta yêu Khả năng kiểm soát mạnh mẽ ấy sẽ bị suy giảm Hơn nữa vào lúc ấy Đầu óc anh hơn phân nửa bị bản năng phái mạnh kích thích thân thể anh muốn nhiều hơn nhiều hơn nữa ngay cả quyền nam dương cũng không biết khi nào thì tay anh đã lần theo vạt áo chui vào trong anh liệt em trần nhạc nhung bắt lấy cánh tay anh khẩn trương muốn nói lại thôi hai má đỏ bừng như đóa hoa hồng nở rộ bởi vì quyền nam dương hồn quá mức kịch liệt động tác quá mức của anh khiến cơ thể cô run khẽ cô không phải là không muốn ra mình tranh liệt mà là Cô cũng không nói rõ Thứ cảm xúc ấy ra sao Chỉ là có chút sợ Từ cô lớn lên từ nhỏ ở New York Nhận sự dục phương Tây Nhưng gia đình cô vẫn giữ truyền thống Nhất là bên ngoài Xung quanh xanh xa liệt là thủ hạ như thường lệ nghĩ đến khiến người ta cảm thấy mặt đỏ tim đập Nhung nhung rất xin lỗi Giọng quyền Nam Dương khàn khàn Là anh xúc động lỗ mãng quá sức Xanh có thể làm chuyện đó với cô Khi cô đang không có cảm giác an toàn cơ chứ Anh liệt anh không phải nói lời xin lỗi thật ra cô bằng lòng nhưng cô còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng quyền nam dương buông tay cô quay đầu hít sâu mạnh mẽ áp chế những ham muốn táo bạo nhưng dục vọng ham muốn cô của anh quá mãnh liệt trong thời gian rất dài anh không bình tĩnh nổi anh liệt anh khó chịu lắm sao tuy chưa từng có kinh nghiệm ở phương diện này nhưng ít kiến thức về sinh lý nam giới trần nhạc nhung vẫn biết ừ có một chút Quyền Nam Dương gật đầu, sắc mặt anh khó coi. Trần Nhạc Nhung nhìn ra rồi, nhưng đầu chỉ có chút khó chịu. Đúng là khó chịu chết người. Anh hận không thể lao vào con mương ven đường ngâm trong đó hai tiếng. Vậy em? Mặt Trần Nhạc Nhung đỏ bừng. Nếu không em dùng cách khác giúp anh. Nhung Nhung, không được nghĩ linh tinh. Vẻ mặt Quyền Nam Dương trầm xuống lớn tiếng nói. con bé coi anh là dạng người gì vậy? Ấy, em xin lỗi. Trần Nhạc Nhung rụt đầu. Bị sáng vẻ hung ác của anh dọa thấy thế quyền Nam Dương lại xoa đầu cô Đừng nghĩ gì khác Em nói cho anh Liệt Vì sao thích anh Bởi vì Trần Nhạc Nhung cũng học sáng vẻ anh nghịch ngợm cười Bởi vì anh Liệt rất tốt với em này Bởi vì anh Liệt đẹp trai này Bởi vì anh Liệt Thật ra cô không rõ vì sao thích anh Liệt Dù gì đều là thích anh ấy Trước đây thích Sau khi lớn gặp lại anh Cô càng thích Thích anh đẹp đấy là đáp án ư nếu dáng vẻ anh thay đổi cô sẽ không thích anh nữa sao lúc nghĩ tới quyền nam dương đã muốn hỏi ra miệng nếu anh liệt già rồi không còn như xưa vậy em không thích anh liệt nữa ư anh liệt sẽ không xấu đi đâu trần nhạc nhung vỗ ngực nói trong tâm trí em dù anh liệt có biến thành dáng vẻ gì đi chăng nữa đều đẹp nhất ừ cô gái ngoan câu trả lời của cô anh rất hài lòng hai người họ đều có người ấy trong lòng Người ấy là người đã chọn. Mặc dù con đường tương lai còn dài lắm, trên đường cũng có thể gặp khó khăn thử thách, nhưng anh có cô, cô cũng có anh, thì không còn chuyện gì có thể làm họ lùi bước nữa. Đã được hai ngày, mưa trên những ngọn núi mù sương vẫn chưa tạnh, mưa nhỏ rơi tí tách, khiến tòa biệt thự trong núi thêm vẻ đẹp mờ ảo. Tòa biệt thự này tên là Vũ Lương, là một tòa biệt thự có kiến trúc đặc biệt, Không phải nhờ kiến trúc của nó to lớn bao nhiêu Mà là do lịch sử lâu đời của nó Tòa nhà này Là một tòa nhà kiểu lâu đài điển hình Của châu Âu Nó được xây dựng ở ven biển với độ cao ngất ngường Hai mặt hướng ra biển Địa hình nguy hiểm và tráng lệ Vì vậy nó đã trở thành tòa kiến trúc đặc trưng Của ngọn núi Mù Dương Tạo hình kiến trúc của Vũ Lương Đơn giản mượt mà, tinh xảo Bên trong có trích tủ âm tường Kết cấu của thang cuốn bằng gỗ phức tạp sàn nhà sát trên tường căn phòng tinh xảo sáng ngời vật dụng hàng ngày trong nhà tiện lợi mở cửa sổ ra là nhìn thấy biển rộng sóng lớn bên ngoài phía tây nam có thảm cỏ rộng lớn núi già thêm cả ao nuôi cá giúp cho kiến trúc càng thêm tao nhã có một phong cách riêng biệt nghe nói ở chỗ biệt thự này hơn trăm năm trước từng có một người đàn ông trong hoàng thất châu Âu du lịch tới đây rồi xây dựng nó là vì người vợ anh ta yêu Nhưng không ai ngờ tới Trong quá trình xây dựng tòa biệt thự Vợ người đàn ông đó đột nhiên bị bệnh rồi chết Bởi vậy tòa biệt thự anh ta chuẩn bị cho vợ này Chủ nhân của nó không thể vào ở nữa Sau đó chủ nhân tòa biệt thự Lần lượt thay đổi Đến nay đã không còn ai biết chủ nhân nó là ai Cho đến tháng trước Một đám người định bụng lên tòa biệt thự này Nghe nói chủ cũ ở đây Đã bán nhà rồi Biệt thự được chăm chút từ trong ra ngoài đặt mua đồ dùng mới, dọn sạch mặt cỏ vườn hoa. mấy ngày trước, biệt thự tiếp đón chủ nhân mới. lúc ấy một chiếc xe màu đen không thu hút lắm, từ từ đến vụ lương, cuối cùng nó dừng lại trước cửa biệt thự. xe dừng lại, một ông lão tóc hoa râm xuống xe. quản gia vụ lương vội vàng ra cửa tiếp đón. ngài mạnh, cuối cùng ngài cũng tới rồi. thằng nhóc kia lại gây chuyện gì rồi? ông lão được gọi là ông cụ mạnh. mái tóc đã bạc trắng nhưng khuôn mặt chỉ khoảng chừng 50 tuổi là cô chủ nhà họ tưởng chỉ nói tới đấy quản gia tin ông lão đã hiểu được một chút vấn đề lấy hộp thuốc của tôi ra đây ông lão mạnh phân việc xong sai người đi trước quản gia nhận hộp thuốc tài xế đưa vội vàng đuổi theo sợ đi chậm ông lão một hai bước trong biệt thự trên tầng nghe thấy tiếng người đàn ông gằn giọng đồ ngu mấy người một người bất tỉnh thôi mà không ai cứu được Còn là bác sĩ cái gì? Sau đó truyền tới tiếng đập vỡ. Con gái nhà họ tưởng bị bệnh. Ông cụ mạnh nhíu mày, vừa đi vừa nói. Đúng vậy, đang hôn mày bất tỉnh. Nhóm bác sĩ đó bó tay, không có cách nào. Tôi mới lớn gan mời ông đến. Nếu con gái nhà họ tưởng có chuyện gì không may xảy ra, sợ là cậu chủ nhà chúng tôi. Quản gia lo lắng không phải là vấn đề tưởng Linh Nhi sống hay chết. Ông ta lo cậu chủ bị cái chết của tưởng Linh Nhi làm ảnh hưởng. Quản gia là người sống sót trong ba người nhà họ Long, là người cùng Long Duy trải qua sinh ly tử việt. Năm qua Long Duy trải qua chuyện gì ông ta biết rõ nhất. Hiện giờ chủ của họ vất vả lắm, mới dựng dậy được để báo thủ riêng. Họ không thể tha thứ dễ dàng cho người phá hư kế hoạch của họ. Biến cả lũ chết hết đi. Theo tiếng quát tháo của người đàn ông, một vị bác sĩ mặc áo khoác trắng dài bị ném ra ngoài. Bác sĩ lăn một vòng mới đứng dậy được. Tiến thoái lưỡng nan vị siêm viên cứ tức giận họ không dám treo vào ông lùi trước đi ông cụ mạnh nhìn thấy màn bạo lực như vậy không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng bác sĩ kia thấy ông cụ mạnh đến giống như nhìn thấy bồ tát sống gần như vui quá mà khóc ông mạnh ông tới rồi đi xuống đi ông cụ mạnh phẩy tay cất bước đi tới cửa vừa mở cửa một chiếc bát thủy tinh bay ra khỏi phòng bay thẳng vào cổ ông ông lùi nhanh về sau Xem như thành công né được đoàn chí mạng Nhưng bị dọa cho hết hồn Choang Cái bát đập vào tường vỡ tung Ông Mạnh Quản ra phản ứng chậm Lúc này lại gần muốn đỡ ông cụ Mạnh Ông cụ Mạnh đẩy ra Ông cụ Mạnh nghiêm khắc nói Thằng nhóc thối này Có phải đến tôi cậu cũng muốn giết không Xong ông cụ Mạnh chuyển ra Khiến người đàn ông hung tợn trong phòng Bỗng trước tỉnh táo lại Anh ta quay đầu ra nhìn Sao ông lại qua đây Tôi không đến, cậu sắp giết người đến nơi rồi Tôi không đến mà được à Ông cụ Mạnh đi vào phòng Phẩy tay ý và hai bác sĩ còn lại đi xuống Ông ngồi vào vị trí bác sĩ Chẩn đoán bệnh cho tưởng Linh Nhi Đang hấp hối trên giường bệnh lần nữa Có ông cụ Mạnh ở đây Trái tim lơ lửng của Long Duy yên tâm một nửa Một năm trước Ông Mạnh đã cứu anh ta khỏi vết thương nặng Vậy năm nay ông cụ Mạnh Nhất định hoàn toàn có thể cứu được Người phụ nữ tưởng Linh Nhi này người phụ nữ đó lòng dạ độc ác vì lợi ích gia tộc không tiếc bán đứng thân thể mình người phụ nữ thấp hèn sơ bẩn như thế cô ta không sẽ chết như vậy đâu đúng cô ta là loại người hạ tiện loại như cô ta không phải là phụ nữ mạng chắc chắn rất bền không chết dễ thế đâu bận rộn một chốc ông cụ mạnh cuối cùng mới tiêm một mũi thuốc vào trong cơ thể tưởng linh nhi rồi quay đầu lại nhìn thấy long duy ngồi yên như bức tượng điêu khắc Lòng duy nắm chặt tay Tuy đã cố gắng tự nhủ bình tĩnh Nhưng khi hỏi vẫn khó nén khẩn trương Ông cụ mạnh cô ấy Ông cụ mạnh chừng mắt nhìn anh ta không hề khách sáo nói Ông cụ nhà tôi ơi Trên người con bé nhà họ tưởng Vết thương chưa lành lại bị lạnh Còn bị cậu gây sức ép Xem con bé xem Chết chứ không sống được Cậu chuẩn bị hậu sự cho con bé là vừa Chuẩn bị hậu sự Như bị quả bom nguyên tử nổ về phía mình khiến tâm trí linh hồn long duy bị nổ vỡ thành từng mảng không không không thể nào long duy vô thức nói thì thào cô còn mắc nợ anh sao dám đi tìm cái chết cô là công cụ anh bắt về để phát tiết và bù lại chuyện trước kia trước khi cô còn chưa trả hết nợ ngay cả tư cách chết cô ta cũng đừng hòng có được dù sao cô hận con bé như thế cậu để con bé chết đi chết rồi hết chuyện trong lúc đó các cậu tính hết nợ là vừa Ông cụ mạnh vừa thu lại hộp thuốc vừa nói Nó rất thoải mái Tôi không cho cô ta chết một cách dễ dàng như thế Cô ta còn phải sống cho tôi Cô ta còn sống để trả nợ cho tôi Đôi mắt long duy đỏ ngầu Giống như con mãnh thú mất lý trí Ông trẻ ơi Không phải tôi không cứu con bé Tường Mà là cậu muốn con bé chết Tôi chịu rồi Ông cụ mạnh lắc đầu than thở Cũng chỉ có ông ta Mới dám dùng thái độ đó nói chuyện với long duy Lòng duy đấm thật mạnh lên vách tường gào lên Tôi phải cứu cô ta sống Cô ta phải sống Loại đàn bà như cô ta Làm nhiều chuyện đáng sợ như thế Tôi tuyệt đối không để cho cô ta chết dễ dàng như thế đâu Dù gì tôi cũng không cứu nổi cô ấy nữa rồi Cậu muốn cô ấy sống Vậy cậu đi tìm người khác đi Đúng rồi Có thể tìm được thần tiên sống ở trên trời Thì càng tốt Nghe nói chỉ cần họ vung tay một cái Người chết đều có thể sống lại tôi đã sống đến tầm tuổi này rồi cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy việc thần tiên sống cứu người cậu cứ thử xem mong cho thần tiên sống cứu con bé tưởng về nói xong đồ đạc của ông cụ mạnh cũng thu dọn xong rồi ông ấy nhấc dương lên là đi luôn khi ra đến cửa bỗng nhiên quay đầu lại ông ta nhìn long duy thành khẩn nói nhóc một năm trước cậu bị thương nặng dùng nhàn hủy hoại là tôi giúp cậu đổi một gương mặt khác Tôi biết một năm nay cậu sống cũng chẳng dễ chịu Nhưng tôi vẫn phải nói với cậu Cuộc đời chỉ có một Hà cớ mãi không chịu làm lại từ đầu Những việc đã qua Thì cứ để nó qua đi Về những tội nghiệt mà mình đã phải chịu một năm nay Lòng gì vốn không muốn nhắc đến Nhưng lời mà ông cụ mạnh nói với anh Trước này anh ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng Ông cụ mạnh lại nói Nhóc, cậu đã mất Đi quá nhiều người thân vậy thì hãy trân trọng những người mà cậu muốn trân trọng trước khi làm mỗi một việc gì đều phải bình tĩnh nghĩ thử xem đừng vì một khắc bốc đồng mà làm sao việc mình sẽ hối hận cả đời cô ấy phản bội tình cảm mà cậu dành cho cô ấy là cô ấy không đúng nhưng ai bảo cậu không thể buông bỏ được cô ấy chứ đúng vậy ai bảo anh không thể buông bỏ được cô nói đến hèn người hèn nhất vẫn là anh thôi bởi vì cô thảm kịch gõ cửa tìm đến cả gia đình anh Một nhà lớn nhỏ đã chết mất mười mấy người Anh ta cùng hai người bên cạnh mình không chết Nhưng cũng bị thương nghiêm trọng Đặc biệt là anh Long Duy đưa tay chạm vào gương mặt đang đeo mặt nạ của mình Gương mặt này chỉnh hình sắp gần một năm rồi Anh vẫn không dám tin Người trong gương mỗi ngày không phải là bản thân anh ta Tình cảm là một thứ rất thần kỳ Không phải bạn nói không yêu là có thể không yêu được Chẳng phải bạn nói buông bỏ là có thể lập tức buông tay được nó bám lấy bạn bạn càng muốn quên đi thì lại càng nhớ rõ có lẽ chính vì tình cảm là yếu tố không thể khống chế mới có thể khiến cho nam nữ trên thế giới này điên cuồng vì nó tưởng linh nhi mặt mũi trắng bệch không còn chút hồng hào nằm trên giường bệnh nếu như không phải lồng ngực cô hơi phập phồng nhìn ra được cô đang thở chắc anh sẽ tưởng rằng cô đã chết rồi chăm chú nhìn một lúc long duy mới sải chân bước đến bên giường ngồi xuống tưởng linh nhi không phải cô nói muốn giết tôi sao cô cứ chết đi như thế này cô còn muốn giết tôi thế nào đây âm thanh của anh khản đặc tựa như cát sỏi cọ sát vào nhau vậy nghe thôi cũng cảm thấy cổ họng có chút đau giáp lòng Long duy tưởng Linh nhi hơi mở miệng thì thầm nói ra hai chữ xấu hơi sâu nhất trong tâm hồn cô hai chữ lòng duy vừa thốt ra nghe thấy một câu Long duy thì nộ khí sâu lên tận não anh ta lấy một tay kẹp lấy hàm dưới của tưởng linh nhi tưởng linh nhi em không có tư cách gọi tên của anh ta chỉ cần là tất cả những thứ liên quan đến anh ta em đều không có tư cách động vào từ trong miệng của cô nghe được tên của anh anh sẽ cảm thấy bẩn thỉu sơ dãi không thể sánh được nhưng nội tâm của anh lại hy vọng cô sẽ gọi tên của mình đúng là một người phụ nữ đáng ghét đáng chết tại sao cô lại ảnh hưởng đến anh như vậy rõ ràng đã trà ra rõ tất cả những gì cô đã làm Anh vẫn ngây ngốc hoang tưởng Những chân tướng mà anh tra được Có thể đều là giả Là người khác cố ý ngụy tạo thành Nhưng sao có thể như vậy được chứ Lòng duy Cô một lần nữa gọi tên anh Lòng duy nắm chặt tay thảnh nắm đấm Kiềm chế lửa giận của bản thân Người phụ nữ đáng chết này Đến tận lúc hôn mê Cũng có thể gọi tên của anh Cô không đi làm diễn viên thì thật đáng tiếc Xin lỗi Xin lỗi em không thể bảo vệ được Của chúng ta Tưởng Linh Nhi nhăn mày đau khổ nói Xin lỗi Tưởng Linh Nhi Em thật ngây thơ Em nghĩ rằng lời xin lỗi của mình còn có tác dụng sao Một câu xin lỗi của cô Là có thể bù đắp lại tất cả lỗi lầm Mà cô đã phạm phải sao Một câu xin lỗi của cô Thì có thể khiến những người nhà đã chết đó của anh Sống lại sao Thật là được cười Xin lỗi thực sự xin lỗi trong mơ từ linh nhi đang khóc rời lệ khóc thật bi thương giống như cả thế giới của cô đã sụp đổ vậy bắt cô về giải vào cô nhìn cô khóc nhìn cô giàn vặt về những việc cô đã làm những thứ này chẳng phải là điều mà anh muốn hay sao nhưng mà vì sao khi nhìn thấy cô rời lệ bỗng nhiên anh lại cảm thấy không đành lòng thật là một người phụ nữ đáng ghét xin lỗi xin lỗi từ linh nhi nước mắt tuôn rơi trong miệng vẫn cứ nói ba chữ này Dường như làm như vậy, cô sẽ cảm thấy đỡ hơn. Sớm biết như thế, sao lúc đầu cô còn làm vậy? Lòng Duy nắm chặt nắm đấm, đột nhiên đứng dậy, quay người đi ra ngoài, dập một tiếng đạp tung cửa phòng. "Lòng Duy, xin lỗi, xin lỗi em không thể bảo vệ được con của chúng ta." Cô đang gặp ác mộng không ngừng nói rằng, "Cô có lỗi với anh, là cô vô dụng, không thể bảo vệ được đứa con của hai người." Đến nay, Ngay cả chiếc nhẫn anh tặng cô cũng mất rồi, còn bị người ta phá hủy cả sự trong sạch. Sau khi người nhà họ tường đưa tin tức Tưởng Linh Nhi giết người ra, tiêu đề của các loại báo lớn, tiêu đề trang nhất của các trang web tin tức lớn đều nói về việc liên quan đến Tưởng Linh Nhi giết người. Tin tức vừa phát ra, trong phút chốc đã rầm rộ, thậm chí đến cả truyền thông nước ngoài cũng chấn động. Vụ án giết người ngày nào cũng có, Vụ án của Tưởng Linh Nhi có thể nhận được sự quan tâm lớn như thế, đương nhiên có liên quan đến thân phận cô là vợ chưa cưới của tổng thống nước A. Tuy rằng lúc các nhà truyền thông đưa tin đều không có gan dám viết từ khóa vị hôn thê của ngài tổng thống như vậy, nhưng người xem báo khi bàn luận thì không có kiêng dè như vậy rồi. Đầu đường cuối ngõ, những nơi như văn phòng nhà ăn, bình luận của cộng đồng mạng dưới tin mới khi mọi người đang bàn bạc về điều này, đều nói cô ta là hôn thê của tổng thống. Xét nhanh sau đó, lại có một tin tức truyền ra là sau khi Tưởng Lệ nhi giết người thì được người khác giấu đi rồi, không ai có thể truy cứu trách nhiệm hình sự với cô. Người nhà họ Tưởng cố ý để tin tức này truyền đi, phản ứng đầu tiên của mọi người là ngài tổng thống xấu người rồi. Có hai lý do, một là Tưởng Lệ nhi là vợ chưa cưới của ngài tổng thống, tình cảm của hai người họ tốt, ngài tổng thống sẽ bảo vệ con gái nhà họ tưởng chẳng có gì phải nghi ngờ hai là trong trời đất này người có thể giấu con gái nhà họ tưởng đi để cho người thực thi pháp luật chẳng cách nào bắt được cô ấy e rằng cũng có chỉ ngài tổng thống mới có năng lực này vì vậy bộ não của mọi người được mở rộng mỗi người đều trở thành xơ lốc hôn truyền thế trò chuyện cách nhìn và điểm nghi vấn của bản thân về vụ án giết người này hôn thề của ngài tổng thống giết người Đúng thật là một việc gây chấn động mạnh Vụ án giết người này Liên quan đến ngài Tổng thống mới nhận chức không lâu của chúng ta Nếu như anh ta ngu ngốc Bảo vệ tội phạm giết người Sợ là rất khó gây dựng được uy tín Trong lòng quần chúng nhân dân Yến nhìn thấy tin tức trên mạng Vừa xem vừa phát biểu cách nghĩ của mình Chị Yến Nếu như tất cả cộng đồng mạng Đều lý trí như chị Thì sẽ không có người bị ép buộc nữa rồi Trần Nhạc Nhung cũng đang xem bình luận của cộng đồng mạng Nhưng lần này cô đã bình tĩnh hơn so với việc động trời lần trước. Những người ấu trĩ đó cũng thật đáng thương. Người khác đưa tin như thế nào, họ cũng tin như thế. Trước này họ chưa từng quan tâm chân tướng đằng sau sự việc là gì. Dù sao thì chém gió là được rồi. Bởi vì có người cầm đầu gây chuyện trên mạng, lại có rất nhiều anh hùng bàn phím cùng những kẻ ấu trĩ. Phút chốc rất nhiều người đều cho rằng Ngài Tổng thống không thoát khỏi liên quan đến việc tưởng linh nhi mất tích sau khi giết người. anh hùng bàn phím trên mạng thật sự là một sự tồn tại thần kỳ họ chẳng biết sự tình nhưng vẫn luôn có thể kể lại sự việc một cách rõ ràng dường như họ chính mắt nhìn thấy tưởng linh nhi được ngài tổng thống cứu đi vậy có người nói phải đó phải đó tình cảm của ngài tổng thống và con gái nhà họ tưởng là chuyện mọi người đều biết anh ta vì bảo vệ cô tưởng đã đem xấu cô tưởng vào bắc cung của anh ta chỉ cần anh ta không thả người vậy thì còn có ai dám đến bắt người chứ có người nói Việc này chúng tôi biết rồi Ngài Tổng thống thể hiện sự dàng nho nhã trước mặt dân chúng Ai biết được sau lưng Làm sao bao nhiêu chuyện thất đức Có người tiếp lời Đúng đấy đúng đấy Trước đây không lâu tôi còn nghe nói Quyền Nam Dương Vì để leo lên vị trí Tổng thống này Đã gây ra một vụ án đẫm máu Tự tay giết chết người anh trai của mình Có người còn nói Trời ơi Ngài Tổng thống đẹp trai như vậy Vẫn luôn là người tình trong mộng của tôi Sao anh ấy có thể làm ra chuyện lớn như thế này chứ Thật thất vọng Cầm điện thoại xem rất lâu Trần Nhạc Nhung lại nhịn Cuối cùng vẫn không thể nhẫn nhịn được nữa Cô ấy tắt tin tức trên mạng Gọi điện thoại cho Thường Lịch Thường Lịch phát chứng cớ mà anh có ra đi Cô chủ Ngài liệt nói rồi Không để cô lo việc này nữa Cô đừng nhúng tay vào Đương nhiên chỉ cần sự việc không liên quan đến Trần Nhạc Nhung Thường Lịch mới không muốn lo chuyện bao đồng Ba mẹ con họ nhận ân huệ của Trần Việt Người phải báo đáp cũng là Trần Việt Còn những người khác có phải là bị oan ức hay không Họ thật sự không có chút hứng thú nào Ba mẹ con họ Chỉ bảo đảm an toàn cho Trần Nhạc Nhung Bảo đảm thời gian Trần Nhạc Nhung ở nước A Có thể sống tốt Thường lịch rốt cuộc cậu nghe lệnh của ai Người này không là người Mà ba cô sắp xếp bên cạnh cô sao Từ lúc nào lại chỉ nghe lời của anh Liệt rồi Đương nhiên là cô Thường lịch nói Thế là phải rồi, mau mau phát chứng cứ trong tay cậu ra đi, không cần bàn bạc với người khác. Trần Nhạc Nhung ghét nhất chính là người khác vu oan cho anh liệt của cô. Còn nữa, Trần Nhạc Nhung không muốn Tưởng Linh Nhi tiếp tục phải gánh tội danh giết người tài trời này nữa. Tuy rằng cô và Tưởng Linh Nhi chỉ gặp nhau hai lần, nhưng Trần Nhạc Nhung có thể nhìn ra Tưởng Linh Nhi là một cô gái tốt. Cô gái tốt nên có được hạnh phúc của bản thân mà không phải bị người khác lợi dụng làm quân cờ. Thường lịch sau sự nói Nhưng mà cô chủ Thường lịch cứ làm theo lời tôi nói Không có nhưng mà gì hết Nói xong Trần Nhạc Nhung ngắt điện thoại Lúc này trên mạng lại có thông tin mới Trước thường lịch Đã có người đăng lên video Tưởng Linh Nhi giết người lên Video Tưởng Linh Nhi giết người Góc độ quay phim thay đổi mấy lần Cũng có thể chứng minh Có người tận mắt nhìn thấy Từ Linh Nhi giết người Và thực hiện việc quay phim Chứ không phải hiệu quả của việc thiết lập quay phim Video vừa phát ra, liền có người chú ý đến vấn đề góc quay của video. Thế là rất nhanh có người đề xuất, người âm thầm quay phim trong bóng tối mà không ngăn cản Tưởng Linh Nhi giết người là ai. Sau khi xảy ra vấn đề này, lại có người nêu ra vấn đề khác. Trong video trạng thái Tưởng Linh Nhi kích động, chắc là đã chịu kích thích mới trở nên điên cuồng. Vậy Tưởng Linh Nhi rốt cuộc đã chịu kích thích gì? Người kích thích Tưởng Linh Nhi là ai? Hai vấn đề này rất nhanh trở thành chủ đề chính của việc giết người lần này. trong lúc mọi người đều không tìm ra câu trả lời có một id tên là tôi biết chân tướng của sự việc đăng một bức ảnh lên trong bức ảnh có hai người một nam một nữ ôm nhau đứng dưới ánh trang bạc người đàn ông quay lưng về phía ống kính không nhìn diện mạo của anh ta nhưng người nữ lại đối diện ống kính có thể nhìn rõ tướng mạo của cô người phụ nữ sáng cao mảnh nhìn có vẻ khá trẻ không chỉ trẻ trung mà còn có một gương mặt trái xoan tinh xảo đặc biệt ký hiệu bông hoa mai giữa trán vô cùng rõ ràng. Cộng đồng mạng không chỉ sức mạnh nói khoác lớn, bản lĩnh trinh thám cũng rất cử, rất nhanh đã có người đoán người đàn ông trong ảnh có lẽ là ngài tổng thống của họ. Tuy rằng không nhìn thấy gương mặt của người đàn ông, nhưng cách ăn mặc, kiểu tác vóc dáng của người đàn ông mỗi một thứ đều vô cùng giống với ngài tổng thống của họ. Ngài tổng thống là vị hôn phu của tưởng linh nhi, hai người thường xuyên thể hiện ân ái trước ống kính. Vậy thì cô gái xinh đẹp trẻ tuổi Trong lòng của anh ta là ai Là ngày tổng thống thay lòng đổi dạ rồi Hay là cô gái trông giống yêu tinh đó mê hoặc ngày tổng thống của họ rồi Từng vấn đề sắc nhọn Giống như bom đạn Làm bùng nổ thế giới mạng Hũ giống nhỏ Cô gái trong ảnh là em à Yến không tin tưởng lắm Đưa tay lên dụi mắt Nhìn cô gái trong ảnh một lần nữa Vẫn là chẳng thay đổi gì Chắc là em nhỉ Trần Nhạc Nhung từ tốn trả lời đương nhiên là cô ấy rồi. Trên thế giới này có người trông giống nhau, nhưng người vừa trông giống nhau vừa có ký hiệu đặc thù, e rằng khá khó tìm. Trần Nhạc Nhung nhìn chăm chú bản thân trong bức ảnh, cô nhớ lại, đây có lẽ là tình hình tối hôm cô và Anh Liệt nhận nhau. Chỉ là tối hôm đó họ không hề chụp ảnh, cũng không phát hiện ra có người chụp ảnh cho họ. Vậy sao lại có bức ảnh tối hôm đó được truyền ra? Tối hôm đó chẳng rất sáng, họ đứng ở nơi bao la. xung quanh còn có người của anh liệt canh gác theo lý mà nói nếu như có người chủ trộm ở góc độ rõ nét như thế chắc chắn sẽ bị phát hiện nhưng tối hôm đó không hề xảy ra bất kỳ tình huống khác thường nào nhớ đến đây Trần Nhạc Nhung nhớ đến hướng đối diện bản thân mình bỗng nhiên nghĩ ra gì đó cô ấy đứng dậy chạy ra ngoài đằng sau chuyển đến tiếng gọi của Yến hũ sống nhỏ sao thế Trần Nhạc Nhung không để ý đi qua từng cái lều vải ra ngoài lều của cô và Yến đang ở cô chạy đến vị trí mà tối hôm đó cô và anh liệt đứng sau khi chắc chắn quay đầu nhìn về hướng lều vải lại nhìn góc độ chụp của bức ảnh trần nhạc nhung rất nhanh đã nghĩ ra mấu chốt vấn đề nằm ở đâu cô chạy về trước lều vải tìm trên tìm dưới một lượt quả nhiên tìm thấy một cái máy ảnh lỗ kim chẳng trách tối hôm đó họ không hề phát hiện ra sự việc bất thường nào thì ra nơi cô ở đã sớm bị người ta giám sát nhất cử nhất động của cô đều rơi vào tầm ngắm của kẻ địch nấp trong bóng tối đáng chết trần nhạc nhung hiến răng gầm giọng nói những người đó tốt nhất nên cầu nguyện đừng để cô cha ra được bọn họ nếu không cô nhất định sẽ xử đẹp bọn chúng để chúng biết rằng trần nhạc nhung tuyệt đối không phải là trái hồng non để chúng tùy ý bóp tròn bóp méo đúng lúc thường lịch chạy tới lo lắng hỏi cô chủ cái này cậu cầm đấy trần nhạc nhung đưa cái máy ảnh lỗ kim tìm được sao cho thường lịch trầm giọng nói xem ra cuộc gọi của anh liệt đến quá sớm rồi những người trong bóng tối đó sớm đã có âm mưu với tôi rồi là tôi sơ suất thường lịch tự trách là một vệ sĩ chân chính hẳn cậu phải chủ động kiểm tra tình huống xung quanh trần nhạc nhung nhưng mà cậu ta chỉ nghĩ đến việc không để cho cô bị tấn công mà bỏ quên những chi tiết nhỏ này trần nhạc nhung tỉnh táo nói dư luận trên mạng rất nhanh sẽ bàn tán tới chuyện của tôi anh giúp tôi đi tìm chứng cứ trước khi mọi thứ bị phóng đại quá mức tôi phải biết ai là người đứng đằng sau Ôn ao nửa ngày đúng như lời trần dẫn trạch nói chuyện những người đó muốn làm lớn lên không chỉ là vụ án tử linh nghi giết người mà bọn họ còn muốn làm xả một người đứng sau xúi giục hung thủ thật sự là trần nhạc nhung cô thật buồn cười muốn dùng cô không chế anh liệt đừng nói là cửa mà là khe cửa cô cũng không thể để hở ra cho bọn tiểu nhân đáng giận kia thường lịch nói cô chủ chỗ cô ở đã có người tìm được vì lý do an toàn hay là cô cùng tôi về Lâm Hải Thành trước chúng ta bàn bạc kỹ hơn tôi đã đồng ý với bọn nhỏ ở đây sẽ dạy bọn chúng một tháng một tháng chưa hết tôi không đi đâu cả Trần Nhạc Nhung mấp máy môi nói người không phải cô giết cô không sợ những kẻ đó kéo tôi tìm mình nếu những người đó muốn lợi dụng cô vậy thì cô đang mỏi mắt mong chờ đây Thường lịch cao mày cô chủ chuyện tối qua còn sờ sờ trước mắt ngộ nhỡ những người đó tính kế sâu hơn tôi lo lắng trần nhạc nhung cắt lời cậu ta tôi biết sợ bóng tối đúng là trần nhạc nhung không thể nào vượt qua bóng ma trong lòng cũng là kẻ thù duy nhất của cô nhưng cô không thể bởi vì nguyên nhân này mà lùi bước được tuyệt đối không thể nhung nhung đang làm gì vậy anh liệt gọi điện tới nhanh nghe máy nhanh nghe máy giọng nói khàn khàn trầm thấp của anh liệt vang lên trong cơn gió lạnh Tất nhiên không phải là anh Liệt tới Mà là điện thoại của anh Liệt gọi tới Vậy tôi đi xuống trước Nếu cô có chuyện gì cứ gọi tôi Thường lịch rất biết điều Ừ, Trần Nhạc Nhung gật đầu Đưa mắt nhìn thường lịch rời đi Cô hắng giọng một cái mới nghe Anh Liệt Lúc này không phải là anh đang họp sao Âm thanh dễ nghe của quyền Nam Dương Từ bên kia điện thoại truyền tới Nhung nhung, cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì Em cũng không cần để ý Ở lại dạy bọn nhỏ ở trong khu lánh nạn thật tốt Biết không Vâng em biết rồi Trời đặc nhung cười một cái nói Anh liệt anh cũng làm việc cho tốt Đừng có mà trong lúc học chạy ra nói chuyện với em Em biết trong lòng anh có em là được Không cần mất thời gian nói chuyện với em Quyển Nam Dương Nhung nhung Anh liệt em thích anh Ừ cô đúng là thông minh Biết dùng lời này để chặn những gì anh liệt muốn nói lại Xem đi xem đi Anh Liệt thật lâu vẫn không đáp Chắc chắn là đang lén vui mừng Một lúc lâu Thanh âm của quyền Nam Dương mới lần nữa chuyển tới Nhung nhung Nhớ chuyện anh nói với em Ở trong khu lánh nạn dạy bọn nhỏ cho tốt Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì Cũng không cần lo lắng Trần Nhạc Nhung vừa giận dỗi Anh Liệt Anh giải dòng thật nha Em nói em biết rồi Anh còn nhấn mạnh Anh không sợ em chê anh sao Quỷ Nam Dương khẽ cười một tiếng vậy em sẽ chê anh sao? trần nhạc nhung nói tất nhiên là không em thích anh. ừ anh biết ngoan ngoãn ở trong khu lánh nạn nhé. anh liệt không nên dùng giọng điệu nói với trẻ con để nói chuyện với em. em không phải trẻ con em lớn rồi nhưng ở trong lòng anh liệt em mãi mãi chỉ là một cô bé. anh liệt tương lai em muốn trở thành vợ anh xin anh đừng dùng từ cô bé để gọi em nếu không em sẽ nổi giận đấy. ừ trong điện thoại Quỷ Nam Dương không lên tiếng nữa, nhưng Trần Nhạc Nhung có thể tưởng tượng ra anh liệt lạnh lùng của cô đang cười trộm. Nghĩ đến anh liệt lạnh lùng của cô đang lén vui vẻ, Trần Nhạc Nhung không khỏi gợi lên chút cảm giác khẽ khẽ cười. Cho dù bọn họ đối mặt với sóng to gió lớn đến mức nào, nhưng bọn họ có nhau nên vẫn có thể trò chuyện vui vẻ. Buổi chiều, Trần Nhạc Nhung vẫn theo thường lệ tới dạy bọn nhỏ học, bởi vì phương pháp giảng dạy thú vị của cô bầu không khí trong lớp vô cùng sôi nổi Bọn nhỏ cũng hàng hái sơ tay trả lời câu hỏi Nhìn từng gương mặt vui vẻ ngây thơ của bọn nhỏ Trần Nhạc Nhung sớm đã quên hết những chuyện trên Internet Trần Nhạc Nhung cho dù không để chuyện đó trong lòng Nhưng chị Yến lại rất không an tâm Nhân lúc giữa giờ nghỉ đến tìm Trần Nhạc Nhung Hũ sớm nhỏ cho dù xảy ra chuyện gì Mấy người bọn chị đều tin tưởng em Chị Yến em cảm ơn mọi người nhưng mà mọi người đừng lo lắng thanh giả tự thanh chuyện em chưa từng làm không ai có thể vu cáo em chị yến hỏi anh của em biết không chị yến chị nhớ tới anh trai của em hả trần nhạc nhung vỗ vỗ vai yến cười mờ ám chị đừng lo lắng sau khi trở về lâm hải thành em sẽ giới thiệu chị với anh ấy ai nhớ anh em chứ yến chừng cô một cái chị là nghĩ em gặp phải chuyện như vậy hẳn là anh em Sẽ nhiều cách hơn em một chút Em nên nói cho anh ta biết Thêm một người nghĩ cách Dù sao cũng sẽ khá hơn một chút Mấy người bọn họ cũng muốn giúp Trần Nhạc Nhung Nhưng bọn họ chỉ là học sinh bình thường Quan hệ không có Muốn giúp cũng không giúp được Trần Nhạc Nhung tự tin nói Chị Yến yên tâm đi Không cần anh ấy bận tâm Em có thể giải quyết chuyện này như cũ Cô có ba mẹ con nhà họ thường Mà ba sắp xếp cho mình Còn có anh Liệt Không có chuyện gì là không giải quyết được Trần Nhạc Nhung là một người tự tin kiêu ngạo như vậy Nhưng ngoài sự tự tin Cô nghĩ đến điểm yếu của chính mình Sợ bóng tối Tối qua xảy ra hỏa hoạn Mặc dù không biết nguyên nhân Nhưng Trần Nhạc Nhung biết Nhất định phải bắt được người phóng hỏa May mắn là tối qua Không có nhân viên nào bị thương Nếu không lỗi của cô rất lớn Hũ sớm nhỏ Người ôm em trong hình là ngài tổng thống sao Nhìn lâu như vậy Chị Yến vẫn không nhịn được hỏi Chị nói gì Trần Nhạc Nhung cười một tiếng Không trả lời thẳng Chị cảm thấy vậy đó Chị Yến cũng không muốn nói dối Vào sáng sớm một tháng trước lúc cứu nạn Cô ta đã phát hiện ngài tổng thống đặc biệt quan tâm Trần Nhạc Nhung Cuối cùng Trần Nhạc Nhung lại bị đưa về sớm Ừ chị cảm thấy thế nào thì chính là thế đó Trần Nhạc Nhung nhếch môi cười Chị Yến em đi học Chuyện liên quan đến anh Liệt Trần Nhạc Nhung không muốn nói quá nhiều một là không muốn gây phiền toái cho anh liệt trong thời khắc quan trọng này, hai là thời cơ vẫn chưa chín mùi, còn chưa tới lúc bọn họ công khai quan hệ. Tối hôm nay, đoàn văn nghệ quốc gia tới khu lãnh nạn biểu diễn, để người trong khu lãnh nạn ở cửa cổ vũ. Sau khi kết thúc một ngày, trần nhạc nhung ăn tối thật sớm, trong lều trợ giúp chị yến bọn họ luyện tập kịch ngắn. đám người chị yến và tiến biểu diễn một vở kịch ngắn, bởi vì trước kia từng biểu diễn rồi. khi diễn lại vẫn rất tốt. Tiết mục Trần Nhạc Nhung chuẩn bị là múa solo, nhưng trước mắt cô vẫn chưa công bố tên điệu múa. Cô muốn cho mọi người ngạc nhiên vui mừng. Ban đêm, hiếm khi bóng đèn nơi khu lánh nạn sáng trang. Sân khấu tạm thời dựng lên không cao lớn bằng sân khấu tại sạp hát lớn quốc gia, nhưng cũng có chút quy mô. Một sân khấu cao 1 mét được làm bằng thép và xi măng với một dàn sân khấu lớn màu đỏ ở phía sau. có dòng chữ xây dựng một ngôi nhà đẹp giúp người dân trong khu vực thảm họa dưới đài những người dân trong khu lánh nạn đã sớm đặt những băng ghế nhỏ ngồi rất chỉnh tề người người kích động mong chờ nhìn về phía sân khấu trên sân khấu các nhà lãnh đạo của khu vực thảm họa được mời đến phát biểu khai mạc bữa tiệc sau bài phát biểu khai mạc mc nhận micro và thông báo chương trình đầu tiên tiết mục thứ nhất ca sĩ nổi tiếng nhất đất nước hát bài chúng ta là người một nhà bài hát này rất phổ biến nên khi tiếng nhạc dạo quen thuộc vừa nổi lên người xem liền vỗ tay rất nhiệt tình khi khúc nhạc đến cao trào người xem đồng loạt cùng hát tạo thành một màn hợp ca lớn chỉ mới tiết mục đầu tiên mà đã đẩy buổi tiệc lên đến cao trào tiếp theo là tiết mục ca múa biểu diễn cũng có biểu diễn ảo thuật tiết mục thứ sáu là tiết mục ba người chị yến nữa diễn kịch ngắn chị yến Tiến, Đại Tráng cố lên Trần Nhạc Nhung nhìn cả ba người sắp lên sân khấu, một động tác cố lên Chị Yến cười nói Tốt, em có thể cổ vũ cho bọn chị ở dưới sân khấu Đại Tráng nói, thật ra tôi còn thiếu một cái hôn khích lệ, hũ giấm nhỏ nếu như cô đồng ý cho tôi một cái hôn khích lệ, chúng tôi sẽ biểu diễn tốt hơn Tiến đá một cước vào mông Đại Tráng Người trẻ tuổi đừng suy nghĩ lung tung, hũ giấm nhỏ của chúng ta không phải là người mà cậu có thể muốn đâu Trần Nhạc Nhung cười một tiếng, đổi đề tài nhạy cảm này. Đương nhiên, tôi tin tưởng tiết mục của chúng ta sẽ khiến bà con xem bên sướng mắt. Quả thật không khác với những gì Trần Nhạc Nhung đoán. Tiết mục của tổ ba người chị Yến mới biểu diễn được một phần ba. Khán giả dưới sân khấu đã cười nghiêng ngả. Bữa tiệc đến ca trào lần thứ hai. Thấy các cụ già ở khu lánh nạn cười vui vẻ như vậy, Trần Nhạc Nhung cũng nhẹ nhàng cười. Mục đích của tổ ba người chị Yến cuối cùng cũng đạt được. Cùng người dân ở khu lánh nạn sống chung mấy ngày, khiến cô cảm nhận được sâu sắc sự cố gắng của người dân để xây dựng lại quê hương. Đây là sự cố gắng của mọi người, khiến cô cảm nhận được người dân nước này xuất sắc như thế nào. Đương nhiên, loại xuất sắc này không thể ngoại trừ cả ngày Tổng thống. Mặc dù thời gian niệm chức chính thức của anh Liệt không lâu, nhưng đánh giá của nhân dân đối với anh rất cao, nhất là những người dân ở khu vực lánh nạn rất kính nể ngày Tổng thống. nếu như ban đầu không có ngài tổng thống lãnh đạo bọn họ lánh nguy lánh nạn vậy thì người thương vong và tài sản tổn thất sẽ không ít như vậy nếu không có kế hoạch xây dựng lại khu vực chịu nạn do chính tổng thống ban hành thì sẽ không có cảnh mọi người cùng nhau xây dựng lại quê hương tươi đẹp trần Nhạc nhung cảm thấy ánh mắt cô thật không tệ tuổi còn nhỏ mà đã nhặt được một bảo bối lớn như anh liệt lúc ấy cô mới bốn tuổi làm sao biết anh liệt là người tốt chứ suy nghĩ lại cô cũng không biết tại sao ban đầu cô lại nhìn ra được, có thể đây là duyên phận mà mọi người thường nói, giữa người với người, duyên phận là quan trọng nhất. Có vài người, cho dù sống chung 10 năm 20 năm vẫn không thể khiến anh ta mở rộng tấm lòng, giống như giữa cô và Trần Dận Trạch, không phải Trần Dận Trạch làm anh không tốt, phải nói anh ấy rất xứng đáng làm anh, nhưng nói chung giữa cô và anh luôn có khoảng cách. Hũ giống nhỏ, em thấy bạn chị biểu diễn thế nào? Biểu diễn xong tiết mục xuống sân khấu Chị Yến muốn nghe đánh giá của Trần Nhạc Nhung Trần Nhạc Nhung cong môi cười không trả lời Chị Yến còn nói Em chỉ cười là có ý gì Chẳng lẽ khả năng của bọn chị Vẫn chưa đạt đến mức như em dự đoán Trần Nhạc Nhung vẫn cười Ánh mắt nhàn nhạt, nhạt không trả lời Chị Yến có chút nóng này Hũ sớm nhỏ Bà cô nhỏ của tôi Đừng chỉ cười thôi chứ Em thấy bọn chị biểu diễn chỗ nào chưa tốt Thì nhanh nói đi À Trần Nhạc Nhung lúc này mới hoàn hồn ngẩn người nói: "Chị Yến, chị hỏi em cái gì? Hóa ra cô hỏi lâu như vậy, hũ sớm nhỏ này lại hoàn toàn không nghe thấy. Cô chọc chọc đầu Trần Nhạc Nhung. Cô bé nghĩ gì mà thất thần vậy? Em đang nghĩ gì đấy? Trần Nhạc Nhung nói: "Em đang nghĩ thực ra xã hội vẫn còn rất nhiều người tốt. Chị Yến có chút mơ hồ. Cái gì và cái gì cơ? Trần Nhạc Nhung nói tiếp: "Chị Yến." Em sống đến bây giờ đã 18 tuổi Nhưng trước đây em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc Nhờ một người không liên quan gì đến mình Nhưng bây giờ chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của mọi người Em lại cảm thấy em rất vui vẻ Chị Yến ngồi xuống bên cạnh Trần Nhạc Nhung Đúng vậy, công hiến một chút sức lực mỏng manh của mình Lại có thể khiến người khác vui vẻ như vậy Cảm giác hạnh phúc này đúng là không gì có thể so sánh Trần Nhạc Nhung nói Trước đây mẹ em thường nói với em là người bình thường và tự biết thỏa mãn, bây giờ mới suy nghĩ ra chân lý trong đó. Chị nhìn những cụ già trong khu lánh nạn kia đi, động đất phá hủy nhà bọn họ, vườn bọn họ, người thân đã qua đời. Nhưng bọn họ không tức giận, bọn họ tham gia cùng mọi người xây dựng lại quê hương mình, ngày ngày vui vẻ. Đây có lẽ là tự thỏa mãn nhỉ? Chị Yến bây giờ mới hiểu ý của Trần Nhạc Nhung. Cô bao nhiêu tuổi, cô bé? Thật đáng ngạc nhiên khi em có thể nói một điều như vậy. trần nhạc nhung cười cười đứng dậy còn ba tiết mục nữa là tới em em phải ra phía sau chuẩn bị lát nữa mọi người nhớ cổ vũ nha chị yến nói em giỏi nhát cố gắng lên ừ trần nhạc nhung gật gật đầu xoay người ra phía sau sân khấu nhưng mà bọn họ không ai thấy ở một chỗ không xa sân khấu nơi không có ánh đèn chiếu tới một người đàn ông thân hình cao lớn đang đứng anh ta mặc ông phục chỉnh tề chân đi giày ra đứng thẳng tắp ở đó Đã đứng một hồi lâu Nhưng anh ta vẫn không nhúc nhích Từng cái nhan mày Từng tiếng cười của Trần Nhạc Nhung Nhất cử nhất động đều rơi vào mắt anh Anh nhìn cô Ánh mắt cũng không chớp một cái Mới có 10 ngày ngắn ngủi Mà cô bé này như đã trở thành một người khác Hoàn toàn không có bộ dạng Được nuông chiều từ bé Hoạt bát Rất xứng với chức vị người tiếp viện Cô cho dù đi đâu Cũng như một mặt trời nhỏ không hề thay đổi Luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp Trần Nhạc Nhung đi về phía sau sân khấu Anh đưa mắt nhìn Trần Nhạc Nhung Dù không thấy được bóng sáng nhỏ bé của cô Nhưng anh vẫn không thu hồi ánh mắt Xì ngốc nhìn về nơi cô biến mắt Cậu chủ Anh có muốn tôi đi gặp và nói cho cô chủ biết không ạ Người đàn ông phía sau Trần Giận Trạch ngập ngừng hỏi Không cần Trần Giận Trạch nói Nếu biết anh cũng ở đây Cô chắc chắn sẽ mất hứng Cho tới bây giờ anh đối với cô mà nói Vẫn luôn là một người gây chiếu mắt Bộ bạn cùng chăm sóc 14 năm Cuối cùng vẫn không thể so sánh với người trước đó Từ lúc vừa mới bắt đầu Đã không cho anh cơ hội Liều mạng tranh đoạt Cô liền đào thải anh Đào thải hoàn toàn Một chút cơ hội cũng không có Người đàn ông đứng sau lưng trần giận trạch nói Còn hai tiết mục nữa là sẽ tới lượt cô chủ Tôi vừa mới hỏi thăm Cô ấy biểu diễn độc vũ ba lê Cô ấy đã chuẩn bị biểu diễn cho lễ kết hôn Nhưng lại không biểu diễn tiết mục đó Trần giận tránh im lặng không trả lời vẫn bình tĩnh nhìn nơi Trần Nhạc Nhung biến mất ánh mắt sâu thẳm mà nóng bỏng cũng bao hàm quá nhiều tình cảm không thể hiểu rõ ngăn cách giữa anh và cô không chỉ là thái độ của cô mà còn có thân phận của cả anh và cô anh trên danh nghĩa là anh cả của cô hai tiết mục mấy phút đã kết thúc MC cam giọng tuyên bố tiếp theo là hũ sớm nhỏ của chúng ta sẽ biểu diễn tiết mục múa ballet đơn mời thưởng thức theo lời của mc vang lên ánh sáng trên sân khấu gần như tắt hết chỉ để lại một cổ sáng trần nhạt nhung đứng dưới ánh sáng ấy cô mặc một bộ quần áo biểu diễn ballet chuyên nghiệp váy bó sát người bóc dáng kiều diễm hoàn mỹ của cô hầu như hiện ra trước mắt người xem trước tiên cô hướng về phía khán giả cúi người rồi tự tin cười một tiếng rồi bắt đầu nhảy vũ điệu của cô trên sân khấu chỉ có một mình cô ánh mắt của tất cả mọi người được dừng lại trên người cô, mỗi một lần cô xoay vòng, mỗi một lần cô nhảy đều phát huy toàn bộ những gì đã học. Sự chuyên nghiệp của cô khiến màn múa của cô trở thành một cảnh đẹp ý vui, cho dù người không biết về ba lê cũng xem rất say mê. Những thứ chuyên nghiệp bọn họ không hiểu, nhưng bọn họ biết về cái đẹp. Cô gái đang khiêu vũ trên sân khấu, ở dưới ánh đèn, giống như mỹ nữ đi ra từ chốn tiên cảnh vậy. Mọi người xem qua nhập tâm, Thậm chí quyền vỗ tay cho cô Cho đến khi có một tiếng vỗ tay Từ trong góc chuyển tới Người xem mới đồng loạt phản ứng Trong lúc nhất thời Tiếng vỗ tay như sấm át cả tiếng nhạc Trần dận chạch đứng tại chỗ Ánh mắt kiên định nóng bỏng Nhìn về phía người đang múa trên sân khấu Đến mức có thêm một người đàn ông đứng bên cạnh Anh cũng không để ý Tên đàn ông kia Cũng cao lớn như anh Khác với anh chính là Người kia mặc một bộ ô phục màu trắng Ánh mắt người đàn ông kia cũng sơ trên người Trần Nhạc Nhung trên sân khấu, ánh mắt có chút tán thường, cũng giống như không thể che giấu tình cảm mãnh liệt. Nhung nhung của anh luôn mang lại cho anh nhiều ngạc nhiên vui mừng như vậy, cô giống như một kho báu, chỉ cần anh không ngừng đào là có thể phát hiện những ngạc nhiên vui mừng không giống người thường. Một điệu nhảy, khi tâm trí của mọi người chưa hoàn hồn, Trần Nhạc Nhung đứng yên và cúi chào khán giả. bức màn sân khấu rơi từ từ trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả trần nhạc nhung đứng thẳng cho đến khi tấm màn sân khấu rơi hoàn toàn nhưng cô mới bước vào một cái lại lảo đảo mạnh suýt nữa ngã nhào hóa ra sân khấu không mới trơn tru lúc cô nhảy và xoay mặt đất thô giáp đã làm chân cô bị thương lúc này tất trắng trên chân cô đã nhuộm màu máu trong lúc khiêu vũ cô biểu hiện tinh thần võ giải chuyên nghiệp không vì bị thương mà dừng lại Vẫn mỉm cười hoàn mỹ đến khi kết thúc điệu múa Trên sân khấu MC tuyên bố tiết mục tiếp theo Giữa sân khấu trong góc Hai người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm trên sân khấu Tự như trong lòng bọn họ Mỹ nhân đẹp đến không thể tả nổi kia Vẫn đang biểu diễn Khi tiết mục tiếp theo đã bắt đầu một nửa Bọn họ mới thu hồi ánh mắt Lúc này trần giận trạch Mới để ý bên cạnh anh có thêm một người Anh nhìn người nọ ánh mắt lạnh lùng nói Là anh Quyền Nam Dương nhìn thẳng anh cười một tiếng, đẹp nhỉ? Trần Dẫn Trạch cười lạnh, hậu quyền kia không nên quá đáng ý, tương lai vẫn còn rất dài. Cô ấy cuối cùng thuộc về ai, không ai nói trước được. Quyền Nam Dương không nhẹ không nặng nói, cô ấy không phải vật phẩm, tất nhiên không thể thuộc về ai. Nhưng cô ấy là người tôi muốn kết hôn. Cô gái anh muốn kết hôn? Trần Dẫn Trạch cong môi cười vô cùng lạnh lẽo. Quyền Nam Dương. chuyện xấu bên người anh còn nhiều như vậy tự lo anh chính mình còn không sao huống chi là kết hôn với cô ấy quyền nam dương không nói những chuyện hư hỏng bên người anh anh sẽ tự xử lý không cần người khác lo lắng cho anh và lại có cưới được trần Nhạc nhung hay không cũng không phải mấy câu đã quyết định được không nói được lời nào đúng không trần giận Trạch hừ lại nói tiếp cha của chúng tôi tranh một năm một năm nói chậm cũng không phải chậm anh cứ tự cầu nguyện rằng sẽ xử lý hết những chuyện kia của mình đi đến lúc đó cho dù nhạc nhung cứng rắn như thế nào bà cũng sẽ đem quấy về new york đà tạ anh vợ nhiệt tình nhắc nhở anh yên tâm đi một năm là đủ rồi những thứ đằng sau sở chọc quỷ kia đã không kiên nhẫn rồi họ gây rắc rối bằng cách lợi dụng vụ án giết người của tưởng linh nhi nếu họ muốn gây rắc rối cho anh thì anh cũng có thể dẫn con rắn ra khỏi động bằng cách tận dụng nó ai là vợ anh trần dận trạch tức giận đến nỗi ngực phập phồng nắm chặt tay nếu không phải hết sức kiềm chế anh đã đánh quyền nam dương một tấm nhưng mà trong lúc bọn họ đang tranh luận trần nhạc nhung từ phía sau màn đi ra người nghiêng ngà tiến về phía bọn họ hai người đàn ông giống như đồng thời tiến về phía trần nhạc nhung nhưng mà vừa mới đi hai bước trần dận trạch đã dừng lại anh đi thì như thế nào không có quyền nam dương ở đây cô cũng không cho anh đụng vào người cô huống chi sở phút này còn có cả quyền Nam Dương Anh dừng lại Nhìn bọn họ ân ái Lòng không cam Thì anh cũng chỉ có thể dừng bước Chỉ là nhìn quyền Nam Dương càng ngày càng gần cô Trong lòng anh cũng sôi trào dữ dội Hai cánh tay giũ hai bên nắm chặt Rồi lại buông lòng Buông lòng rồi lại nắm chặt Phản ứng nội tâm của anh rất phức tạp Quyền Nam Dương mấy bước Đã đi tới bên người trần nhạc nhung Ôm eo cô đỡ cô đứng vững Nhung nhung thế nào rồi anh liệt sai anh tới đây trần nhạc nhung kinh ngạc nói điều ngạc nhiên của cô không phải là quyền nam dương mặc quần áo và giả vờ là người qua đường mà anh biết mà bây giờ trên internet ngày nay rất ồn ào anh nên dành thời gian để giải quyết thay vì đến nhìn cô ấy quyền nam dương không trả lời cô nhìn xuống dưới chân cô nhìn thấy cô đang đi một đôi dép rất lớn bởi vì không có thời gian thay giày nên cô đi đôi giày đầy máu ra ngoài em quyền nam dương vừa tức giận vừa đau lòng cũng không để ý xung quanh nhiều người nhìn bọn họ mà ôm trần nhạt nhung lên quay đầu bước đi anh liệt em không sao đừng lo lắng sớm với anh liệt ở đây cô thay giày rồi mới ra khiến anh lo lắng cho cô là chuyện cô không muốn nhất im miệng quyền nam Dương lạnh lùng nói sắc mặt dọa người đây là bộ dáng lạnh lùng trần nhạt nhung chưa từng thấy thì ra anh liệt của cô không phải không hung dữ chỉ là anh chưa để lộ mặt đó ra ghi ở trước mặt cô mà thôi anh vừa gầm lên như vậy khiến cô sợ tới mức không dám hé răng nửa lời chỉ là chằm mắt đảo qua lại nhìn vừa đáng yêu lại vừa đáng thương nhưng không cần biết trần nhạc nhung làm ra vẻ đáng thương thế nào lần này vẻ mặt quyền nam dương vẫn cứ âm trầm dọa người như cũ không những thế anh còn cứ mãi im lặng không nói một lời có vẻ rất tức giận quyển nam dương không cho cô nói Trần Nhạc Nhung bèn sợ đầu mình vào ngực anh Giống như một chú mèo con đáng thương Không ngừng cọ tới cọ lui Cọ, cọ rồi lại cọ Cô không tin anh liệt Sẽ nhẫn tâm tiếp tục không để ý đến cô Cọ vài cái Quyền Nam Dương vẫn vẻ mặt âm trầm không để ý tới cô Trần Nhạc Nhung Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh Vừa nhìn thấy sắc mặt anh như vậy Trần Nhạc Nhung liền biết lần này anh liệt của cô sận thật rồi Người đàn ông này Lúc tức giận cũng đẹp trai như vậy Sao có thể khiến các cô gái không thích được cơ chứ Cô dây tay lên vuốt vai lồng ngực của anh Anh liệt anh không muốn Còn chưa nói xong Cô đã lại nghe thấy tiếng gầm lớn của quyền Nam Dương Anh bảo em y miệng Cô rất tuổi thân đấy Người bị thương là cô Người đau cũng là cô Vậy mà anh còn hung dữ với cô Rốt cuộc anh có chút đồng cảm nào không vậy Quyền Nam Dương Dùng tốc độ nhanh nhất ôm cô vào trong xe may mà xanh đủ lớn có đủ không gian để hoạt động anh đặt trần nhạc nhung ngồi xuống ghế xoay người lấy hòm thuốc trầm giọng ra lệnh đưa chân đây xót người ta thì nói nhẹ nhàng với người ta thôi chứ anh làm gì mà lại hung dữ như vậy trần nhạc nhung mếu máo chớp mắt mấy gái làm bộ đang khóc cho anh xem nếu đổi lại là lúc bình thường cô vừa làm ra vẻ mặt này anh liệt chắc chắn sẽ giơ tay đầu hàng nhưng hôm nay anh không những không đầu hàng Mà còn cứ trưng ra vẻ mặt cứng ngắc Dù dáng vẻ của anh tức giận Cũng rất đẹp trai Nhưng cũng rất đáng sợ Anh như vậy đẹp trai nhưng không đáng yêu Quỷ Nam Dương không nói gì Đưa tay ra nắm lấy chân cô Động tác của anh nhìn có vẻ thô bạo Nhưng khi cầm lấy chân cô Lại rất nhẹ nhàng Không hề khiến cô cảm thấy đau đớn chút nào Quỷ Nam Dương lấy đôi dép Sai lớn đặt trước chân cô Rồi lại nhẹ nhàng tháo cởi đôi giày múa Của cô ra Mặc dù anh đã rất cẩn thận rồi Nhưng Trần Nhạc Nhung ma sát bị thương quá nghiêm trọng Thịt bị ma sát đã dính vào giày rồi Quyền Nam Dương nhẹ nhàng chạm vào Khiến Trần Nhạc Nhung đau đến mức hít vào một hơi lạnh Trong vành mắt cũng bắt đầu ngấn lệ Nghe thấy tiếng hít thở của cô Tim quyền Nam Dương cũng như bị thít chặt Nhưng lại càng nói thêm nghiêm khắc hơn Lúc này biết đau rồi Bà nãy không biết sao Trần Nhạc Nhung bướng bình cuột cường cắn môi anh hung giữ với cô, cô cũng không thèm để ý đến anh. Bởi giày và da bị nát đã dính vào nhau, nếu cứ cưỡng ép kéo rải ra thì chắc chắn sẽ khiến miệng vết thương rách ra lần nữa. Quỷ Nam Dương nhanh chóng lấy thuốc nước xà thấm ướt dày, đợi giày ướt hết, anh sẽ giúp cô cởi ra, như vậy dễ dàng hơn nhiều, sẽ không tạo thành vết thương thứ hai. Chân trần nhạc nhung trắng nõn mềm mượt, còn có chút mập mạp như trẻ sơ sinh, nhìn rất đáng yêu. Nhưng hôm nay bàn chân mũm mĩm đã thấm thêm máu khiến hai mắt quyền Nam Dương đau đớn như bị kim châm. Nhìn thấy như vậy, sắc mặt quyền Nam Dương càng thêm âm trầm đáng sợ. Trần Nhạc Nhung, trong đầu em chỉ toàn bã đậu sao? Nhóc con ngốc này bị thương nghiêm trọng như vậy, vì sao vẫn tiếp tục nhảy? lẽ nào cô không biết có bao nhiêu người sẽ lo lắng cho cô sao? Trần Nhạc Nhung vẫn không nói gì. Lần này không phải không muốn nói chuyện với anh, mà là bị quyền Nam Dương làm cho tức giận nói không nên lời. Thế mà anh. lại gọi thẳng cả họ cả tên cô ra đây là lần đầu tiên anh đang nói chuyện với em đấy không biết phải trả lời sao miệng nói những lời khó nghe nhưng động tác tay trên quyển nam dương vẫn không dừng lại anh lập tức lấy bông y tế thấm thuốc nước vào rồi rửa sạch vết thương cẩn thận tỉ mỉ giúp cô lau sạch vết máu trên chân trần nhạc nhung vẫn không nói gì chừng đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn anh trần nhạc nhung quyển nam dương anh cho rằng anh là ai Tôi là người anh có thể túy bắt nạt sao? Bị anh quát lên lần nữa Cơn giận của Trần Nhạc Nhung cũng lớn hơn Nhắc chân lên đá vào người anh Anh cút đi Chuyện của tôi không cần anh lo Đúng là người khác tức giận mà Sao anh có thể quát cô như vậy? chân bị thương vì cô ham chơi mà thành sao? Không phải Cô thật sự không ngờ đến điều kiện xây dựng sân khấu lúc ấy Lại kém như vậy Nếu nhảy một nửa rồi dừng lại Không chỉ khiến những khán giả có mặt khi ấy mất hứng Mà còn khiến cho rất nhiều người bạn quan tâm cô Phải lo lắng cô không muốn khiến mọi người cụt hứng cũng không muốn mọi người phải lo lắng cho cô nên đành cắn răng tiếp tục kiên trì bị thương cũng rất đau nhưng cô nghĩ khi quay về lều bạt sẽ xử lý vết thương nhị một chút là được rồi nhưng không nghĩ rằng người đàn ông này người mà cô để tâm nhất lại hung dữ như vậy với cô trần nhạc nhung em Quyền nam dương tức đến ngực phập Phòng hận không thể bắt cô lại hung hăng đánh mông cô em làm sao muốn đánh em sao Quỷ Nam Dương, anh dám không? Trần Nhạc Nhung xoay người, kéo cửa xe muốn đi xuống Cũng không quan tâm chân còn đang bị thương Càng không quan tâm chân có đi giày hay không? Em Quỷ Nam Dương sát bị nha đầu tùy hướng này Làm cho tức điên rồi Cánh tay dài vươn ra bắt lấy cô trở lại Em không muốn sống nữa à? Buông tay Trần Nhạc Nhung chừng mắt nhìn anh tức sợ nói Em không cần một người đàn ông Chỉ biết hung dữ với em Rồi lại giả mù sao mưa đối xử tốt với em giả mù sa mưa được nếu em đã nói vậy thì anh sẽ giả mù sa mưa cho em xem Quyền Nam Dương ấn cô ngồi lại trên ghế bàn tay to lớn giơ lên rồi tép một gác thật mạnh vào mông cô Quyền Nam Dương anh đánh em anh vậy mà lại dám đánh em ba mẹ cô còn chưa từng đánh cô người đàn ông này dựa vào cái gì anh dựa vào cái gì mà lại đối xử với cô như vậy Trần Ngọc Nhung tức đến cắn chặt răng cô cảm thấy trong người mình có trang bị một quả bom Và nó sắp bị người đàn ông này Làm cho nổ tung rồi Anh muốn đánh em đấy dứt lời Một cái tét mạnh nữa Lại rơi trên cặp mông căng tròn vảnh lên của cô Quỷ Nam Dương Anh Trần Nhạc Nhung giãy giụa Nhưng lại bị bàn tay anh giữ chặt Cô không thể thoát được khỏi bàn tay đáng sợ của anh Biết sai ở đâu chưa Anh nghiêm nghị nói Giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ không hiểu chuyện Đổ vô lại Anh còn dám nói là em sai trần nhạc nhung giống như một con thú nhỏ đang gào khóc kêu la quyển nam dương dù anh có xin lỗi em em cũng sẽ không tha thứ cho anh đánh cô cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh tuyệt đối không lời vừa dứt cái mông nhỏ lại bị một cái đánh nữa biết sai ở đâu chưa quyển nam dương trầm giọng hỏi em không sai trần nhạc nhung cứng miệng thét lên vẫn không biết sai ở đâu quyển nam dương lại giơ tay lên nhưng lần này lại chậm chạp không xuống tay được em không sai trần nhạc nhung lớn tiếng hết quyền nam dương anh cho rằng em làm như vậy là để vui sao người đàn ông này không hiểu cô chút nào tất cả những điều mà cô làm còn không phải là vì anh sao anh không khen khô thì thôi lại còn đánh cô trần nhạc nhung càng cảm thấy tủi thân mỗi hơi chùa sót nước mắt tuôn ra nước mắt trần nhạc nhung đối với quyền nam dương mà nói lực công kích có thể so với vũ khí hạt nhân anh không có cách nào giải quyết nhưng anh không thể dễ dàng tha thứ như vậy được nếu không về sau cô gái này vẫn sẽ lại phạm lỗi sai như vậy khiến bản thân bị thương cô chắc chắn không biết trong lòng anh dù là quyền lực ngai vàng tổng thống cũng không quan trọng bằng việc cô có thể sống vui vẻ khỏe mạnh khi bà tức giận với em cùng lắm cũng chỉ là im lặng không nói lời nào đến một ngón tay ông ấy cũng không nỡ chạm vào em trần nhạc nhung ấm ức chảy nước mắt Nhưng quyền Nam Dương tên xấu xa nhà anh lại dám đánh em Từ nhỏ đến lớn Người trong nhà Có ai không nâng cô như nâng trứng Hứng như hứng hoa Chỉ cần trên đầu rớt vài sợi tóc thôi Bà nội cũng đã lo lắng cả nửa ngày rồi Hôm nay Hôm nay anh Liệt mà cô thích nhất Lại ra tay đánh cô Cô cử động một chút Cái mông nhỏ đáng thương vẫn còn đau Có thể thấy được anh Liệt xấu xa ra tay hung dữ tới nhường nào Biết vì sao anh đánh em không cuối cùng quyền nam dương vẫn nhẹ giọng nói bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lên chỗ bị anh đánh dù sao cũng là anh bắt nạt em sao em phải biết tại sao anh đánh em thật ra chỉ cần cô bình tĩnh một chút là có thể hiểu vì sao anh lại đánh cô nhưng cô lại không muốn nhận thua lần này nếu như cô nhận thua về sau sẽ còn xảy ra chuyện tương tự như thế này anh vẫn sẽ đánh cô cô không muốn như vậy có phải mông không còn đau nữa rồi không anh hỏi cố ý để thấp giọng xuống, bày ra bộ dáng hùng dữ. Quyền Nam Dương, anh thử đánh em nữa xem, xem em còn để ý anh nữa không. người đàn ông này còn muốn được đoàn chân, lên đằng đầu. Quyền Nam Dương lại xử lý vết thương trên chân cho cô. lần sau không cho phép lại phạm lỗi sai ngu ngốc như thế này nữa, nếu không hậu quả tự chịu. em làm gì thì liên quan gì đến anh. đánh cô vài cái, rồi lại cho quan kẹo ngọt. tưởng như vậy thì cô sẽ cho rằng chưa xảy ra chuyện gì sao? quyền nam dương lại nói em cũng biết ba em có tức giận cũng không nỡ đánh em đó là bởi vì em là con gái ông ông ấy yêu em thương em không nỡ để em phải chịu tổn thương dù chỉ một chút nếu để ông ấy biết em bị thương thành như vậy em nói xem ông ấy có phải sẽ ngay lập tức bay tới new york không không được nói cho họ biết trần nhạc nhung kích động đá chân lên không may lại đá vào ghế ngồi cứng khiến cô đau tới mức phải rên lên thành tiếng đừng cử động quyền nam dương giữ cô lại Giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được sự quan tâm rõ rệt trong lời nói Em bị thương Anh cũng sẽ đau lòng Người đàn ông này biết từ huyệt của cô ở đâu Anh nói như vậy sao cô còn có thể trách anh được nữa Quyền Nam Dương lại nói Nhớ kỹ sau này dù ở đâu Khi nào đều phải chăm sóc tốt cho bản thân Quyền Nam Dương Gọi anh liệt Anh gọi được cả họ cả tên em Thì sao em lại không được gọi cả họ cả tên anh đừng cho rằng nói vài lời dễ nghe thì cô sẽ quên bạn nãy anh đã bắt nạt cô thế nào. Ngoan, em không muốn ngoan. Anh nhíu mày. Anh Liệt, cô mau chóng gọi một tiếng rồi lại nói, anh đánh em đau, đánh đau mới nhớ lâu, vậy anh để em đánh lại. Được, anh nói, đợi anh xử lý xong vết thương cho em sẽ tùy em xử lý. Người đàn ông này thật biết nắm lấy chỗ yếu đuối của cô, thế anh cẩn thận. Tỉ mỉ xử lý vết thương cho cô như vậy cô làm gì còn nỡ trách anh chứ nửa tiếng sau quyền nam dương giúp trần nhạc nhung xử lý vết thương xong xác nhận không có việc gì anh mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô xong rồi muốn xử lý anh thế nào anh ngồi đây đi trần nhạc nhung vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình được quyền nam dương nghe lời ngồi bên cạnh cô ngồi gần vào đây một chút cô nói ừ anh lại ngồi gần vào một chút Lại gần hơn chút nữa Cách xa như vậy Lẽ nào em sẽ ăn thịt anh sao Anh Điệt là người đàn ông hư hỏng này Coi cô là mãnh thú nhỏ hay gì Lại gần hơn nữa Nếu lại gần hơn nữa Anh chỉ có thể bế cô vào lòng Lẽ nào ý cô là như vậy Không hiểu à Trần Nhạc Nhung sửng sốt nhìn anh Cô không tin anh không hiểu ý cô Chắc chắn anh đang giả vờ Đợi cô nhảy vào lòng anh đây mà Hiểu rồi Anh cười ôm cô vào lòng vò đầu cô nói Như thế này đã đủ gần chưa Cúi đầu thấp xuống một chút Cô giống như một nữ vương ra lệnh phân phó Quyền Nam Dương nghe lời cô làm theo Trần Nhạc Nhung đưa tay lên Quàng qua cổ anh Hơi hơi ngẩng mặt lên Trừng phạt của em là Em sẽ hôn anh nhưng anh không được đáp lại nụ hôn của em Để em chủ động Nhóc con em muốn đùa với lửa sao Trong mắt Quyền Nam Dương Đã cuộn cuộn ám sục Không phải đùa với lửa là em trừng phạt anh Trần Nhạc Nhung hồn nhiên cho rằng sự trừng phạt này của cô là biện pháp hiệu quả nhất nhưng cô lại quên mất anh liệt của cô không phải cừu mà là sói cô vừa mới chạm vào môi anh anh đã lập tức bị động đổi thành chủ động điên cuồng hôn cô Trần Nhạc Nhung dùng sức đẩy anh ra nhưng chống cự vô hiệu rõ ràng đã nói là trò chơi này do cô khống chế trong lòng bàn tay vì sao vừa mới bắt đầu đã đổi thành anh là người chỉ đạo trò chơi rồi ôi thương thay hiện trường buổi tối văn nghệ, Yến phát hiện người đàn ông mà cô mong nhớ mấy ngày hôm nay cũng có mặt ở hiện trường, nhìn thấy anh rời đi, cô muốn lập tức đuổi theo. "Anh Trần, xin đợi một chút." Dù sao Yến cũng thấp, chạy chậm đuổi theo Trần giận Trạch khi đuổi đến nơi thì cô ta đã mệt tới không thở ra hơi. "Có việc gì?" Trần giận Trạch nhìn một chút xem người phụ nữ nào lại dám cả gan cản đường anh, lại phát hiện anh không có chút ấn tượng nào với cô ta. Anh Trần xin chào Tôi là bạn của em gái anh Tôi là Yến Yến tự giới thiệu bản thân rồi giơ tay ra Cô nghĩ anh sẽ lịch sự bắt tay mình Nhưng nào ngờ Trần Dận trạch không có ý này Thậm chí anh còn không nói lời nào Mặc kệ cô ta tiếp tục bước đi Lần đầu tiên Yến gặp phải một người không lịch sự như vậy Lại lần nữa đuổi theo Trần Dận trạch chặn đường đi của anh Tôi nói này anh Trần Tôi cũng đã giới thiệu mình rồi Anh chỉ ít cũng nên lịch sự nói gì đi chứ Sở Nguyên Trần dẫn trạch vẫn không để ý đến Yến Mà gọi người tùy tùng bên cạnh anh Lần nữa mặc kệ Yến rời đi Sở Nguyên nhận lệnh lập tức bước lên trước Thay chủ nhân chặn Yến lại Cô gì ơi Cậu chủ chúng tôi không có hứng thú với cô Cô vẫn nên đừng để mình mất mặt nữa Cô chỉ cảm thấy người đàn ông này Cũng khá là đẹp trai Muốn nhìn anh ta lâu hơn một chút mà thôi Mẹ nó trai có hứng thú với anh ta Đúng là tự mình đa tình. yến tức giận sậm chân mà lại đúng lúc sậm phải hòn đá bên cạnh đau đến mức cô ta nhảy dựng lên người gì vậy chứ ở đâu ra cái tính điên cuồng kiêu ngạo như vậy yến lại tức giận sợ bên hòn đá cứng dưới chân còn bé hũ dấm nhỏ đáng yêu hiểu chuyện như vậy sao lại có một ông anh cuồng ngạo kêu căng thế này chứ đừng tưởng rằng đẹp trai thì tất cả các cô gái trên đời đều đổ mình có điều nói đi cũng phải nói lại ánh mắt đầu tiên của cô nhìn người ta cũng là vì người ta đẹp trai và khí chất trên người anh. sau lưng chuyển đến tiếng cười vang không dứt của tiểu tráng và tiến. hai người họ người thì cúi xuống cười người lại ngửa đầu lên cười to chỉ thiếu lên sân khấu gõ trống đánh chiêng chúc mừng. cười gì mà cười rất đáng cười sao? hai người có phải ăn no rồi không có chuyện gì làm không? yến hùng hằng chừng mắt nhìn hai người. yến bình thường cô luôn nói tôi cắp ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Hôm nay sao cô cũng phạm phải sai lầm này vậy Tiểu Tráng chỉ về hướng trần dận trạch biến mất mà nói Người đó vừa nhìn đã biết không cùng một đẳng cấp với chúng ta rồi Cô thích thầm thôi là được rồi Hà tất phải trèo cành cao làm gì tự làm khổ mình Câu trước Tiểu Tráng còn đang muốn làm tổn thương Yến Nhưng câu sau anh lại lấy tư cách bạn học nhiều năm kiêm bạn tốt mà nói Có một số người một số chuyện thưởng thức từ xa là được rồi Không phải của mình thì mãi mãi cũng không phải của mình Cho dù ngày nào đó Bạn thật sự có được Thì cũng phải trải qua con đường khó khăn Không gì sánh bằng Bình thường Tiểu Tráng luôn nghĩ Nếu như Trần Nhạc Nhung là bạn gái mình Thì tốt biết mấy Nhưng anh cũng chỉ nghĩ muốn như vậy mà thôi Nếu như Trần Nhạc Nhung thật sự đồng ý làm bạn gái của anh Anh cũng không dám nhận Tôi đúng là muốn góc kẻ Mán thị thiên Nga là anh đấy Thì làm sao Yến đúng thật vẫn không tin Cô càng muốn ăn thịt con thiên Nga họ Trần kia mẹ nó chứ, lại nhìn về nơi Trần Trận Trạch biến mất, nắm tay chặt lại như thể đã hạ quyết tâm kiên định nào đó. "Cậu chủ, cô gái kia không đi theo nữa rồi." Sở Nguyên đứng bên ngoài xe Trần Trận Trạch, báo cáo tình huống sau đó cho anh. "Mấy ngày trước tôi bảo cậu điều tra ngọn nguồn mấy người này, điều tra đến đâu rồi?" Trần Trận Trạch vuốt mi tâm, ánh mắt nhìn về phía chiếc xe đổ ở phía trước. Mặc dù chiếc xe trước mắt được bảo vệ rất kỹ, Nhìn từ bên ngoài không thấy được người bên trong đang làm gì Nhưng dùng đầu ngón chân Cũng có thể nghĩ ra được Tài xế và vệ sĩ của quyền Nam Dương Đều đang đứng bảo vệ xung quanh xe Hai người họ trong xe Ngoài việc đang thân mật ra Thì còn có thể làm gì Trần giận Trạch nắm chặt hai bàn tay bên hông mu bàn tay hiện lên gân xanh Để lộ sự phẫn nộ trong lòng anh Cậu chủ yên tâm Ba người bạn bên cạnh cô chủ Đều là con nhà bình thường hiện nay đang học đại học ở lâm hải thành mới người bọn họ hai năm trước bắt đầu làm công tác tình nguyện cũng không bị ai lợi dụng cả tuyệt đối sẽ không mang lại tai họa ngầm cho cô chủ đâu ạ sở nguyên nói từ khi trần nhạc nhung tiếp xúc với ba người kia trần dận trạch đã để sở nguyên điều tra ba người yến ắt phải trừ sạch những mối đe dọa tiềm ẩn ở bên cạnh trần nhạc nhung anh làm như vậy thứ nhất là vì ba mẹ thứ hai là vì bản thân Trần Dận Trạch từ từ thu lại ánh mắt nói, sau này cho người canh chừng mấy người này, bọn họ qua lại với ai cũng phải điều tra rõ ràng, không được bỏ sót bất kỳ ai. Vâng, tôi sẽ sắp xếp." Sở Nguyên cung kính nói. Trần Dận Trạch đột nhiên mở cửa đi xuống rồi ngồi vào vị trí lái, cũng không đợi trợ lý Sở Nguyên lên xe, đã khởi động xe lao đi như một mũi tên. Xe anh ta thẳng tắp phóng về phía chiếc xe xa hoa đang đỗ đằng trước mặt. mắt thấy khoảng cách càng lúc càng gần càng lúc càng gần vệ sĩ quyền nam dương chú ý thấy có nguy hiểm tức khắc rút súng bên người ra khi chuẩn bị nhắm về phía trần dận trạch thì anh ta chuyển động tay lái phóng lướt qua xe quyền nam dương cách xe anh khoảng một mét hai người trong xe đâu hôn nhau nồng nhiệt bị sự xối loạn nho nhỏ này cắt ngang trần nhạc nhung đẩy quyền nam dương ra đỏ mặt nói đồ đều anh nuốt lời đã nói là để cô hôn anh anh không được hôn lại Thế mà vừa mới bắt đầu Anh đã đoạt lấy quyền chủ động trong tay cô hôn đến cô không có sức ngăn cản Là em đùa với lửa Nói cho cùng thì nha đầu này Cũng quá mức đơn thuần Cô còn không biết rõ Một khi dục vọng của đàn ông bị đốt lên Sẽ cần bao nhiêu định lực mới có thể sập tát được Trần Nhạc Nhung tức giận nói Sau này không được phép hôn em nữa Quyền Nam Dương cười nhẹ Thật sự không cho à Khi em chưa đồng ý thì không được Tuyệt đối không được để anh Lại được voi đòi tiên nữa Nếu cứ như vậy rất nhanh thôi Cô sẽ bị anh ăn mất nùng nùng ngốc của anh Quyền Nam Dương xoa đầu cô Cúi đầu cười thấp Ngốc nghếch thật đáng yêu Quyền Nam Dương không được phép nói em ngốc Anh cho rằng cô không biết gì sao Sai rồi cô hiểu rất nhiều chuyện Chỉ là người đàn ông ngốc này cho rằng Cô không hiểu mà thôi Quyền Nam Dương Anh hử nhẹ một tiếng Hàm chứa sự uy hiếp Anh không thích cô gọi thẳng tên anh như vậy anh liệt không còn sớm nữa anh đưa em về đi nếu không các bạn không thấy em sẽ lo lắng cô biết anh bất mãn điều gì liền nhanh chóng đổi cách xưng hồ khuôn mặt xinh đẹp nhìn anh cười em nhắn tin cho bọn họ tối nay sẽ ngủ ở trong xe anh ở với em vết thương chân chân cô còn chưa khỏi sao anh có thể yên tâm để cô đi về một mình anh liệt anh anh cũng định ở trong xe người đàn ông này sao lại thích ở thôn quê như vậy Lẽ nào càng ở thôn quê Càng kích thích tính chinh phục trong lòng đàn ông sao Quyền Nam Dương gõ đầu cô Nhung nhung Trong cái đầu nhỏ của em có thứ gì vậy Có bã đậu đấy Chưa đó không lâu anh đã mắng cô như vậy Cô vẫn chưa quên đâu Em đó Quyền Nam Dương bất đắc dĩ lắc đầu Thật hết cách với nhà đầu trong đầu Toàn ý nghĩ tinh quái này Anh liệt Trần Nhạc Nhung sợ sát đầu vào ngực Quyền Nam Dương Cỏ gọ trước ngực anh sau này anh không được hung dữ với em nữa anh nói nếu ngoan ngoãn nghe lời sẽ không có ai hung dữ với em cả trần nhạc nhung sửng sốt nhìn anh ngoan ngoãn nghe lời em là con người đương nhiên sẽ có cách nghĩ riêng của mình anh cho rằng anh đang nuôi thú cưng chắc quyển nam dương xoa đầu cô nói Đợi khi nào em về sẽ tặng em một con thú cưng còn nó ở bên em sẽ không cảm thấy nhàm chán nữa không muốn Trần Nhạc Nhung từ chối nhanh chóng chuyển chủ đề Anh liệt Vụ án chị Linh Nhi giết người xử lý đến đâu rồi Khi chúng ta ở bên nhau Em đừng nhắc đến người khác Em chỉ cần biết rằng em có anh Những chuyện này anh xử lý được là đủ rồi Quỷ Nam Dương biết vì sao Trần Nhạc Nhung Lại nói sang chuyện khác Anh cũng không tiếp tục nhắc đến Chủ đề nuôi thú cưng nữa Năm đó khi Trần Nhạc Nhung ra đời Ba mẹ đã nhận nuôi một con chó phốc Đặt tên là Miên Miên Miên Miên Luôn ở bên cô Cùng cô lớn lên đến năm cô 10 tuổi Miền miền cũng đã lớn tuổi Nên bị bệnh rồi chết Sau khi miền miền chết Trần Nhạc Nhung đau lòng buồn bã một hồi lâu Có một thời gian dài Cô không chịu nói chuyện cùng ai Sau này khi em trai ra đời Cô mới rời lực chú ý và trở nên vui vẻ Hoạt bát như trước Thử nghĩ một chút Một con thú cưng ở bên mình từ lúc mới sinh ra Trần Nhạc Nhung xem như em gái của mình Mà nuôi dưỡng Cô nuôi nó tròn 10 năm Miên miên lại ở trong lúc cô chưa chuẩn bị tâm lý Mà chuẩn bị rời xa cô Làm sao cô không buồn cho được Vì vậy từ lúc miên miên mất Trần Nhạc Nhung cũng không nuôi thú cưng nào khác nữa Thậm chí còn không cho phép người khác Nhắc đến miên miên trước mặt cô Bây giờ quyền Nam Dương mới biết Không phải Trần Nhạc Nhung không thích thú cưng Mà cô sợ mọi chuyện sẽ tái diễn một lần nữa Sợ sẽ mất đi Anh Liệt Vậy rốt cuộc chị Linh Nhi đang ở đâu Sống có tốt không Không biết vì sao Trần Nhạc Nhung đặc biệt lo lắng cho người chị Mới gặp qua hai lần kia Có thể là vì cô cảm thấy không cần biết Sự thật ra sao Tưởng Linh Nhi từ đầu đến cuối là vợ chưa cưới Của quyền Nam Dương Bây giờ cô lại cùng quyền Nam Dương dây dưa không rõ Trong lòng ít nhiều Cũng cảm thấy hổ thẹn với tưởng Linh Nhi Buổi tối Trần Nhạc Nhung luôn mơ thấy ác mộng Mơ thấy cô được gặp tưởng Linh Nhi Tưởng Linh Nhi trong mơ hình như không hề vui vẻ Tưởng Linh Nhi dường như rơi vào một bãi đầm lầy, tuyệt vọng đưa tay ra cầu cứu cô. Nhưng đợi đến lúc Trần Nhạc Nhung đi cứu cô, cả người cô đã chìm trong đống bùn lầy đó rồi. Nửa đêm Trần Nhạc Nhung tỉnh dậy cả người đầy mồ hôi. Quyền Nam Dương nói, Mạc Đình Phong nói, cô ấy bị đưa đi rồi, sẽ không sai được đâu. Tuy Mạc Đình Phong là xã hội đen, nhưng anh ta cũng không cần phải chạy từ xa đến như vậy để lừa dối anh. Nhưng mà anh liệt Anh vẫn chưa nói cho em biết người đó là ai Anh ta thật sự sẽ chăm sóc tốt cho chị Linh Nhi chứ Không hỏi cho rõ ràng Trần Nhạc Nhung liền cảm thấy không an tâm Người đó là Long Duy Là người mà tưởng Linh Nhi luôn nhớ Nhung Quyền Nam Dương cảm thấy Chỉ cần nói đến đây là đủ rồi Không cần phải để cho Trần Nhạc Nhung biết nhiều hơn Hóa ra là anh ta Nghe đến cái tên này Trần Nhạc Nhung liền nhớ đến tin tức về Long Duy mà thường lịch thu thập được gửi cho cô. Trận huyết án một năm trước đó, tổng thống tiền nhiệm chết, cả nhà họ Long bị giết hại, con trai nhà họ Long chính là người trong lòng tưởng Linh Nhi Long Duy. Em biết. Quyền Nam Dương nhíu mày thấp giọng hỏi. Em nghe Thiên Thiến nhắc đến người này, nhưng cũng không hiểu rõ về anh ta lắm, chỉ biết lực là hình như anh ta trông rất đẹp trai. Lúc này Trần Nhạc Nhung không muốn khiến Quyền Nam Dương lo lắng, chỉ có thể kéo lầm Thiên Thiến làm lá chắn. Cho dù có đẹp trai đi chăng nữa Thì cũng là người đàn ông của người khác Người đàn ông thuộc về em đang ở đây Quyền Nam Dương cũng thật là nhỏ nhen, Không chỉ ghen với Trần Việt Mà không cần biết Trần Nhạc Nhung khen ai Anh đều sẽ ghen Ồ em biết rồi Tổng thống đáng yêu của em Anh Liệt bình dấm. Có điều cô chỉ thích sáng vẻ của anh Liệt lúc ghen như vậy Anh Liệt như vậy rất đáng yêu Đáng yêu đến mức Mà có chút ngốc nghếch. Vụ Sơn Lòng duy nhìn thấy chỗ tư liệu mới nhất trong tay mình Tức giận đến run người Hóa ra người phụ nữ chết tiệt kia Từng mang thai con của anh Còn tận tay giết chết nó Người phụ nữ nham hiểm đáng chết Tim của cô do sắt đá tạo thành sao Đó là con của anh Nhưng cũng là con của cô Vậy mà cô nhẫn tâm cướp đi mạng sống của nó Cậu chủ Ở đây còn lời khai của vị bác sĩ Giúp cô tưởng phá thai Bà ấy cũng có thể chứng minh lúc đó Cô tưởng tự mình muốn phá thai anh xem xem thuộc hạ đặt phần tư liệu vào tay long duy lùi lại phía sau ba bước cút long duy vứt tư liệu đi đứng dậy bước ra ngoài tưởng linh nhi đã tỉnh dậy hai ngày nhưng hai ngày này cô không nói một câu gì cũng lời mắng người khác có người đưa cơm đến cô ngoan ngoãn ăn ăn xong liền ngủ khép kín mình lại cái gì cũng không hỏi cũng không nói chuyện sống mà sống như một người chết Cô nhốt bản thân vào trong một chiếc hộp Không cho đến gần Mà cũng không mở lòng với ai Chỉ như vậy mới có thể khiến cô cắn răng sống tiếp Đột nhiên có người mở cửa phòng Cánh cửa đập vào tường Lại phát ra một âm thanh lớn Dọa tưởng Linh Nhi một trận Có điều cô vẫn không ngẩng đầu lên Thu nhỏ mình lại Là một con rùa rụt cổ Lòng gì tức giận bước mạnh chân đến bên cạnh giường Từ cao nhìn xuống Nhìn vào chiếc giường nhỏ bé đó Tưởng Linh Nhi gửi đến mức ra bọc xương Giống như một đế vương Tưởng Linh Nhi ngẩng đầu lên nhìn tôi Yên tĩnh Anh bắt cô ngẩng đầu lên nhìn anh Cô liền phải làm theo sao Thật là buồn cười Một tên ma quỷ làm nhục cô anh dựa vào cái gì Tưởng Linh Nhi không có phản ứng gì Càng khiến Long Duy thêm kích động Đôi bàn tay to lớn của anh Kéo chăn ra khỏi người cô xé tan Nếu như cô muốn giả điếc Tôi không ngại sẽ giúp cô Tưởng Linh Nhi vẫn không động đậy Tưởng như thật sự không nghe thấy anh đang nói gì Cũng không cảm nhận được sự phẫn nộ của anh Hoặc là cô cũng không sợ anh làm gì cô Tưởng Linh Nhi Lòng duy lại đưa tay ra Lần này anh nhắc Tưởng Linh Nhi dậy Anh dùng một lực không lớn Nhưng nhẹ nhàng đã có thể nhắc được Tưởng Linh Nhi dậy Cô nhẹ đến mức Anh không thể cảm nhận được nữa rồi Trong giây phút sao nhãn của anh Cô đột nhiên cười với anh Nhưng là một kiểu từ bỏ chính bản thân mình Dường như cảm thấy thế giới này không còn gì khiến cô lưu luyến nữa. Một nụ cười giải thoát. Một giọng nói lạnh lùng của ông Mạnh vang lên bên tai Long Duy. Nhóc con, nếu như cậu muốn xử lý con bé, vậy thì cậu ấy hết sức mà dày vò con bé. Nếu như vẫn còn để ý đến con bé, không buông bò nổi, thì hãy đối xử với con bé thật tốt, nếu không thì khổ cả con bé lẫn bản thân cậu. Nhìn thấy người phụ nữ gầy gò ra bọc xương này, lại nghĩ đến lời của ông Mạng. Long Duy từ từ buông lòng tay đặt cô ngồi xuống Không nói chuyện Cô đang dùng cách này để chống cự lại tôi Cô vẫn không đáp lời anh Không nói chuyện Anh nhất quyết muốn cô phải mở miệng nói chuyện Long Duy ngồi xuống bên giường Kéo lấy tưởng Linh Nhi Điên cuồng cắn lấy đôi môi cô Bức cô phát ra âm thanh anh mới buông tay Anh dùng lực xài vò đôi môi Đã ửng đỏ lạnh lùng nói Tưởng Linh Nhi nhớ kỹ lấy Bây giờ cô chẳng qua chỉ là đồ chơi của tôi Không có sự cho phép của tôi Đến từ cách chết Cô cũng không có Tưởng Linh Nhi bị anh hôn một lúc lâu Mới có thể hồng hào trở lại Gương mặt cô lúc nào cũng trắng bệch Hiếm khi mới hồng hào Cô lại lùng nhìn anh Lập tức quay đầu không nhìn Không quan tâm, không nói Dùng ba cách thức như vậy để đối phó với người đàn ông ma quỷ này Chỉ cần anh không có hứng thú với cô nữa Nó không chừng Anh sẽ thả cô ra Tưởng Linh Nhi biết rõ khả năng này không cao Nhưng cô không thể không hy vọng, mà sau khi Long Duy phát hiện mặt cô đỏ lên, càng không dễ dàng bỏ qua cho cô, lại một lần nữa kéo cô quay lại. Tưởng Linh Nhi đừng giả vờ đơn thuần nữa, phản ứng thành thật của cơ thể, nói cho tôi biết rõ, cô vẫn rất hưởng thụ chuyện này. Không phải cô đã bỏ đứa con của anh sao, vậy thì anh lại khiến cô mang thai con của anh một lần nữa, khiến cô sinh cho anh một đứa trẻ, khiến cô vĩnh viễn đều không thoát khỏi anh.